Nam Hải ánh mắt ở nàng nhìn qua thời điểm đã biến thành bình đạo, nhưng là hoàng phủ toàn tin tưởng chính mình cảm giác không có sai. Bất quá cũng không có để ý, mà là quay đầu tiếp tục rời đi, khỏe mắt dư quang đột nhiên phiết tới rồi một mạt diễm sắc, nàng bước chân một đốn, đem ánh mắt ngừng ở người kia ảnh trên mặt, ngũ quan giống như bút vẽ miêu tả tinh tế, thanh nhã như ngọc, đó là một chương như thế nào mặt, hoàng phủ toàn không thể dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ là ở mênh mang biển người chung. Chỉ có nàng nhất thấy được, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Hoàng phủ toàn gặp qua tuấn nam mỹ nữ không ít, nhưng là có thể so sánh được với nữ nhân này, tựa hồ cũng chỉ có người nọ. Nàng tựa hồ ngẩn ra một chút, lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, nữ nhân kia cùng nam hải đã không thấy. Liên ở nàng dừng lại bước chân thời điểm, một cái ăn mặc màu đen đâu phục người bước đi lại đây, thấp giọng nói, tiểu thư ngụy tiên sinh tìm ngài, vị kia bệnh lại tái phát. Nghe thế câu nói, Hoàng Phủ Toàn cũng bất chấp vừa mới nữ nhân kia, liền tính lại đẹp, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nàng không nhiều để ở trong lòng. Mà là vội vàng mà đi theo màu đen lâu phục đại hán thượng một chiếc màu đen cậy ẻn, xe sau, họa một đóa hoa trà. Lại thắng được một nhóm người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, còn có một đống người nghị luận sôi nổi, hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Hoa trà, đây là ngụy gia xe. Cái kia chính là Hoàng Phủ Tiểu Thư. Ta trước kia cùng nàng một cái trường học, nàng thật sự thực thông minh, hiện tại bất quá 24 tuổi, cũng đã đạt được song tiến sĩ học vị, nghe nói đã được đến hoàng phủ một nhà chân truyền. Ta biết, Minh Châu Y là dược đệ nhất thế gia, hoàng phủ toàn, liền ngụy gia đều đối này có lễ tương đái. Hư, ngươi không muốn sống nữa, ngụy gia hạ là ngươi có thể nghị luận. Cố Khê tiều nhéo trà sữa, mang theo Hoa Hữu Lâm hai người ngồi ở ven đường buồn hoa thượng. Hoa gia tháng trước y lì đã chết người, đã đóng y lì quán môn, hiện tại hoàng phủ ra một nhà độc đại, hoa gia cơ hồ đã không có sinh tồn địa vị, hiện tại hoa gia chính là cái này chẳng huống. đây cũng là ta ngay từ đầu liền không có mang ngươi đi hoa gia nguyên nhân. Vừa nói, một bên đưa điện thoại di động đưa cho hoa hữu lâm. Hoa hữu lâm tiếp nhận tới vừa thấy, là một phong biểu kiện, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà viết hoa gia sự tình, cố tỉ tỉ. Này. Hắn sửng sốt, cố tỷ tỷ đã sớm biết chuyện này. Thực lực của ngươi còn chưa đủ, Hoa gia thực lực cũng còn chưa đủ, tiểu Hoa tử, ngươi nói cho ta, còn tưởng chấn hương Hoa gia sao? Cố khê kiều uống xong rồi trà sữa, niết bẹp cái ly, tùy tay sau này một ném. Bên người đi ngang qua một người tuổi trẻ người vừa định nói không thể tùy tay vứt bỏ rất rười, lại phát hiện cái kia trà sữa ly tựa như dài quá đôi mắt giống nhau, thế nhưng còn quải một cái cong lập tức mà dừng ở mấy chục mét xa thùng rác, hán. Ân Hoa Hiếu Lâm dùng sức gật đầu, "Ta hận hoa gia, nhưng là hoa gia không thể biến mất, ta ba mẹ trước khi chết, ta phát quá thể, hoa gia quyết không thể vong." Vậy ngươi cố lên cố khê kiểu đứng dậy duỗi cái lười eo, "Chúng ta trở về, cho ngươi viết cái đại khái phương hướng, chuyện này ta sẽ không nhiều quá nhúng tay." Thiên Hưng khách sạn liền ở cách đó không xa. Chờ đến thiệu qua đến thời điểm Trong khoảng thời gian ngắn có điểm vô ngữ, cái gọi là ra, chính là cái này khách sạn. Chờ tới rồi phòng xếp thời điểm, thiệu qua bị ngồi ở trước máy tính cái kia màu sắc rực rỡ người máy kinh tới rồi, hắn chỉ vào cái kia người máy, no no no no, no hắn thế nhưng thấy được một cái người máy ở chơi game. Kỳ kỳ. Cố khê kiều liếc kỳ kỳ liếc mắt một cái. Kỳ kỳ lập tức quay đầu, chiều thiệu qua phất tay, thiệu thiệu, ngươi hạ qua. Thiệu qua đã bị phách đến nộn ngoại tiêu, nó lại là như thế nào biết tên của ta. Hoa hữu lâm luôn bay, ai biết được. Đừng dối dám, đi vào trước tắm rửa. Cố khê kiểu thuê chính là phòng, có hai gian phòng ngủ cùng một cái phòng khách, lúc này nàng từ một kiện trong phòng ra tới, trên tay lôi kéo một cái giường, nhìn hoa hữu lâm nói, ngươi hôm nay đặt ở ta phòng cái giường không có lôi đi. Hoa hữu lâm khỏe miệng vừa kéo, bất quá vẫn là nga một tiếng. Sau đó chậm rãi cái dương kéo đến chính mình trong phòng ngủ, từ bên trong tìm ra một bộ quần áo cấp thiệu qua. Thiệu qua còn lại là nhìn tuyết trắng trên giường kia chỉ lửa đỏ chim chóc, ánh mắt mãn thượng kinh ngạc cảm thán, thật xinh đẹp chim chóc. Cảm ơn khích lệ. kia chim chóc chuyển qua đầu, chiều hắn nói một câu, sau đó lại lập tức cúi đầu. Thiệu qua lúc này thấy rõ ràng nó móng bước thượng một cái quả lê di động Thiệu qua. Hắn cứng đờ mà cầm quần áo vào phòng tám. Chính mình giống như vào một cái kỳ quái thế giới. Bất quá ngay từ đầu cố khê kiểu cường hạn thực lực cũng đã thuyết phục hắn, cho nên hắn chỉ chấn kinh rồi trong chốc lát, sau đó bắt đầu sửa sang lại đêm nay phát sinh sự, cố tỷ tỷ đến tuột cùng là người nào. Ngoài phòng hoa hữu lâm nhìn hì hì, hì hì, ngươi dọa đến ta tiểu đồng bọn. Hì hì ôn quả lê di động bay ra ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lần sau ta tranh thủ chú ý một chút. Tiểu Mỹ Nhân Khi hì ôm di động bay đến cô khê kiều trong phòng, tiếp theo câu nói còn chưa nói xuất khẩu, một cái màu nâu đan dược phi vào nó trong miệng, nó lập tức thức thởi mà cầm miệng. Cô khê kiều lấy qua kỷ kỷ máy tính, bay nhanh mà ở trên bàn phím gõ tự. Cái kia thiệu qua, tinh thần lực không tồi. Kỷ kỷ ôm một thế hệ hạt dưa, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một bên cụ, một bên nói. Hạt dưa sắc bị nó tùy tay một ném, sau đó hư không tiêu thất người cũng rất quái lạ, nhìn đến các ngươi, thế nhưng không có đi báo nguy. Cố khê kiểu búng tay một cái, máy in chống rông mà già, nàng đem viết đồ vật đóng dấu ra tới, đi đem cái này đưa cho tiểu hoa tử. Kỳ kỳ tiếp nhận một chồng giấy, nhìn lướt qua, có điểm kinh ngạc, ngươi làm tiểu hoa tử một người đi đem hoa ra nâng dậy tới. Chính là Hoàng Phụ Gia, khẳng định sẽ không làm chuyện này phát sinh. Hoa Hiếu lâm rốt cuộc con nhỏ. Kỳ kỳ cảm thấy cô khê tiểu cái này ý tưởng không quá được không? Hắn tử nhỏ liền ở trong xã hội dốc sức làm, tâm tư so giống nhau người trưởng thành đều trọng, cho nên chuyện này ta không nhúng tay, hắn chỉ lo chấn hương hoa ra cô khê tiểu tựa lưng vào ghế ngồi, mở ra cho chơi, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, bất quá hoàng phủ gia nếu là dám làm cái gì động tác nhỏ. Nhìn cô khê kiểu cười, kỳ kỳ đánh cái dùng mình, sau đó ra cửa đem này điệp văn kiện giao cho hoa hữu lâm. Bất quá đến lúc này vừa đi, nó đột nhiên minh bạch cố khê tiểu tâm tư, nàng là muốn cho Hoa gia cấp Hoa hữu lâm luyện tập, cũng không phải mặc kệ hắn. Nếu thật là mặc kệ hắn, cũng sẽ không theo hắn tới Minh Châu một chuyến. Ngụy gia, Nôn tiên Sinh, ý của ngươi là thần diễn có một hồi đại kiếp nạn. Ngụy Thần Hi nhìn ra các Nôn, thần sắc hoàng hốt. Ra các Nôn túi đầu, dùng bút lông trên giấy viết một cái hung tự, mặt nghiêng ôn nhã tượng ngọc, lại nói tiếp chuyện này cùng ta có rất lớn quan hệ nhưng có phương pháp hóa giải ngụy thần hy đôi tay nắm chặt đầu ngón tay tựa hồ muốn đâm thủng lòng bàn tay phi nhân loại chi lực vô pháp hóa giải ra cắt nôn lắc đầu trong đầu đống nhiên hiện lên một trương thanh diễm mặt từ từ có một người nếu giúp đỡ nội thiếu gia hoàng phủ tiểu thư tới vị hy ở bên ngoài gõ cửa ngụy thần hy thật sâu hít một hơi mau mời hoàng phủ tiểu thư tiến vào một cái cao gầy bóng người vào cửa Dung sắc cùng khí chất đều là đứng đầu, nàng thế ra các ngôn đem mạch, mày hơi ninh, trên mặt hoàn toàn là lo lắng, ngôn tiên sinh, ngươi gần nhất làm cái gì? Vì bệnh gì tình càng trọng? Còn như vậy đi xuống, đừng nói 5 năm, 3 năm chỉ sợ đều. Không sao ra các ngôn thu hồi tay, trên mặt biểu tình như cũ đạm nhiên, phảng phất hoàng phủ toàn nói không phải hắn giống nhau, sinh tử từ thiên định. Hoàng phủ tiểu thư, làm ơn tất cứu trị hảo ngôn tiên sinh ngụy thần hy chấp tay mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, ta sẽ đem hết toàn lực hoàng phủ toàn nhìn trên bàn bãi kia tờ giấy, mặt trên viết tự cực kỳ thanh tuấn, liền giống như viết chữ người giống nhau trong sáng như ngọc. Nôn tiên sinh, ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi. Gia cát nôn chỉ là nhàn nhạt cười một chút, không nói gì, chỉ là đi ra môn. Thiếu gia, ngài đang xem cái gì? Vị hi nhìn gia cát nôn đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn không trùng, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng đều không hiểu này đó. Quang mang nhàn nhạt hạ, ra cắt nôn mặt mày cực kỳ rõ ràng, hán đôi mắt sâu không thấy đáy, trong miệng lẩm bẩm nói, thiên đồng cùng thiên tâm song song ảm đạm, Minh Châu, đại kiếp nạn buông xuống. Vị Hi trước mắt, không có nghe rõ ra cắt nôn nói, vì thế hứng thú bừng bừng lại nói tiếp, thiếu gia, hôm nay cái kia cố tiểu thư là người nào, nàng thật sự thật là lợi hại, cũng thật xinh đẹp, so hoàng phủ tiểu thư còn phải đẹp. Nàng không phải Minh Châu người nhắc tới cái này cố tiểu thư. Gia Cắt Nôn cũng cười một chút, hẳn là đến từ Kinh Thành. Kinh Thành. Vị Hi mắt lộ ra hướng tới. Hoàng Phủ Toàn cùng Ngụy Thần Hi nói xong Gia Cắt Nôn bệnh tình sau, liền ra cửa, nghe thế hai người loáng thoáng nhắc tới cố tiểu thư này ba chữ. Ngụy Thần Hi sửng sốt một chút, Nôn tiên sinh, vị này cố tiểu thư là người phương nào? Nay vẫn là lần đầu tiên từ hắn trong miệng nhắc tới những người khác tên. Những lời này vừa hỏi. Hoàng phủ toàn không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng ra cắt nôn, nhìn không trước mắt, hiện nhiên đối hắn trong miệng cố tiểu thư thực để ý. Mệnh lý không thể tính người. Ra cắt nôn lắc đầu, ngón tay để môi khụ hai tiếng, sau đó nói, thần hy, hoàng phủ tiểu thư, ta đi về trước nghỉ ngơi. Trong sáng thân ảnh dần dần biến mất ở trước mặt. Hoàng phủ toàn ánh mắt hơi giật mình. Ngày kế, cố khê kiều sáng sớm liền lên, ném mấy quyển thư ở khách sạn cấp hoa hữu lâm xem. Sau đó mang theo thiệu qua đi ra ngoài, thiệu qua tối hôm qua đàn guitar ta không có mang về tới, nàng mang theo hắn đi tìm đàn guitar Cố tỉ tỉ, vì cái gì ngươi cùng hoa hữu lâm đều không gọi tên của ta. Trên đường thời điểm, thiệu qua đột nhiên hỏi. Theo tên của ngươi thực có hại. Cố khê kiều nhìn thiệu qua liếc mắt một cái. Thiệu qua túi đầu suy tư một chút, yên lặng đem tên của mình niệm mấy lần, thiệu qua, thiệu ca. Khó trách. Triệu Qua đàn guitar ném ở hắn cùng Hoa Hữu Lâm bị bắt lấy địa phương, nhưng là hai người đến thời điểm, không có thấy đàn guitar, ngược lại là thấy được một cái quen thuộc bóng người, Cố Khê Tiểu hơi hơi hí mắt, ngươi như thế nào tại đây? Dạ Cát luôn xoay người, hắn trong tay cầm chính là Triệu Qua kia đem đàn guitar, này đem đàn guitar phi thường cũ xưa, nhưng là bị hắn ôm liền giống như một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ, hắn đem đàn guitar đưa cho Cố Khê Tiểu. Triệu Qua nhìn một chút, Cố Khê tiểu cầm cái này đàn guitar thời điểm, cũng phảng phất là một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ. Quả nhiên, mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền đàn guitar đều biết xem người mặt. Cố tiểu thư ra cắt nôn chiều Cố Khê kiểu cười một chút, ta là đang đợi ngươi. Đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, bảo hộ Ngụy thần diễn. Hoàn thành nhiệm vụ tích phân, 1000. Lạnh băng máy móc gầm hưởng khởi, Cố Khê tiểu xem ra cắt nôn liếc mắt một cái, sờ sờ cầm. Muốn ta làm bảo tiêu, thực quý. Gia Các luôn lần đầu tiên sững sờ, hắn nhìn Cố Khê Kiều, vẻ mặt kinh ngạc, hắn còn chưa nói, nàng sao có thể biết? Chương 529005 như vậy tốn canh một. Cố Khê Kiều không biết hệ thống sẽ đột nhiên kích phát này nhân vật, mà khi nàng đến ngụy gia thời điểm, cảm giác được ngụy thần diễn trên người bao phủ sát khí khi, nàng liền trầm mặc. "Ca, ngươi có lầm hay không?" Phái một cái cùng ta không sai biệt lắm đại nữ sinh tới bảo hộ ta. Đừng nói đến lúc đó ta sẽ không xảy ra chuyện gì, liền tính thật là xảy ra chuyện gì nhi. Đến lúc đó ai bảo vệ ai còn nói không chứng đâu. Đình một đầu màu đỏ tóc ngụy thần diễn nhìn ngụy thần hy, trên mặt hoàn toàn đều là không dám tin tưởng. Ca ta lần sau không bao giờ đi đua xe, ngươi liền không cần tùy tiện tìm cá nhân tới dám thị ta có thể chứ? Ngụy thần hy nghe được ngụy thần diễn nói, không khỏi lạnh mặt, cơm muỗm. Đây là ngôn tiên sinh tìm tới cao nhân, từ hôm nay trở đi vô luận ngươi đi đến chỗ nào, đều phải mang lên nàng. Tuy rằng ngay từ đầu nhìn đến cô Khê Kiều thời điểm, Ngụy Thần Hi cũng là bị kinh tới rồi, nhưng là ngôn tiên sinh phán đoán chưa bao giờ từng có sai lầm. Cố tiểu thư, xin lỗi. Ngụy Thần Hi huấn xong lúc sau, xin lỗi mà nhìn thoáng qua cô khê kiểu. Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều đem ánh mắt từ kia buồn sắp khô héo phú quý trúc thượng rời đi, biểu tình nhàn nhạt. nhạt. Không có việc gì. Ngụy Thần Hi huấn một đốn Ngụy Thần Diễn lúc sau, liền rời đi, gần nhất Minh Châu xuất hiện không ít chuyện nhi phải đợi hắn đi xử lý. Hắn rời khỏi sau, Ngụy Thần Diễn quay đầu lại nhìn Cố Khê Kiều, từ đầu đến chân đem Cố Khê Kiều nhìn quét một lần, ôm cánh tay cười lạnh, trong mắt không phạt trào phúng, "Thế nhưng thuyết phục ta ca lại đây dám thị ta, ngươi bản lĩnh không nhỏ, nói đi, ngươi tới Ngụy gia rốt cuộc là vì cái gì?" "Tiền, vẫn là người?" nói hắn móc ra một chương tạm đưa tới cố khê kiều trước mặt nhưng mà đối phương liền đầu đều không có nâng quanh thân bốn người nhìn đến bộ dáng này ngụy thần diễn một cái cũng không dám nói chuyện toàn bộ minh châu ai không biết ngụy gia tiểu thiếu gia là cái chân chính ăn chơi chắc táng tiêu tiền như nước toàn bộ minh châu liền không ai dám đắc tội với hắn cố khê kiều túi đầu chơi di động liền cái chính mặt cũng chưa cho hắn nang thái độ này làm ngụy thần diễn trong lòng càng thêm khó chịu Từ sinh ra đến bây giờ, còn không có người dùng loại thái độ này đối hắn. Hắn lạnh mặt vừa muốn nói gì, lúc này, bên ngoài một cái người hầu ở bẩm báo, nhị thiếu gia, hoàng phủ tiểu thư tới. Những lời này vừa ra, Ngụy thần diễn trên mặt vui vẻ, liền cố khê kiểu cũng đành phải vậy, ở đâu? Cấp nôn tiên sinh trần trị. Người hầu cung kính mà trả lời. Nói vừa xong, Ngụy thần diễn đã không thấy tâm hơi thân ảnh. Hoàng phủ toàn tự cấp nôn tiên sinh trần trị. Ngụy thần diễn chờ ở bên ngoài, từ trước đến nay nóng nảy hắn ở bên ngoài chờ thời điểm lại có vẻ phi thường có kiên nhẫn, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn lại thấy cô khê tiểu liền dựa vào cách đó không xa trên tường, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn tồn tại. Ta nói ngươi người này có phiền hay không, quả thực âm hồn không tan. Ngụy thần diễn gãi gãi đầu, có vẻ thực bực bội, hắn từ trong túi móc ra một hộp tiền, muốn điểm thượng, cuối cùng lại cuối cùng vẫn là không có điểm. Hắn năm nay 18 tuổi, một cái đang đứng ở phản lịch tuổi tác. Tuần trước hắn đi đua xe bị đưa vào bệnh viện, cái này cuối tuần ca ca liền cho hắn đưa tới một cái bảo tiêu. Cái gì bảo tiêu, còn không phải là lại đây dám thị hắn. Ngụy thần diễn cảm thấy trong lòng môn thanh thực, cho nên đối cái này bảo tiêu vô cùng phản cảm. Đặc biệt là cái này bảo tiêu, liền chính mặt cũng chưa đã cho hắn, từ vừa vào cửa đến bây giờ liền cho hắn một cái đỉnh đầu tâm. Cái gì phá bảo tiêu? Thế nhưng so với hắn cái này đại thiếu gia còn muốn túm. Thần diễn, như thế nào có thể sử dụng thái độ này đối một nữ hài tử? Hoàng phủ toàn từ bên trong ra tới, liền thấy được như vậy ngụy thần diễn, vị tiểu thư này, ngượng ngùng thần diễn hắn không phải cố ý. ngụy quản gia đi theo hoàng phủ toàn phía sau, giúp nàng cầm hồng thuốc, thần sắc cũng là cực kỳ cung kính. Hoàng phủ toàn hôm nay mặc một cái màu đỏ áo khoác, càng thêm sấn đến nàng dung sắc diễm lệ. Mặt mày cũng là tỉ mỉ tân trang quá, ngụy thần diễn khí thế lập tức liền không có, đặc biệt ngoan ngoãn mà nói một câu, Hoàng phủ tỉ tỉ. Nói xong lúc sau thấy cô khê kiều như cũ là bái một cái đỉnh đầu tâm, không khỏi giận này không tranh, Hoàng phủ tỉ tỉ cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao. Hoàng phủ toàn liếc mắt cô khê kiều, trên người nàng ăn mặc quần áo tựa hồ có điểm quen mắt, bất quá cũng không phải cái gì đại thẻ bài, nàng liền không có nhiều quá để ý, người thường mà thôi. Thần Diễn, về sau không thể như vậy cùng Nữ Hải Tử nói chuyện. Hoàng phủ toàn triều Ngụy Thần Diễn nói một câu. Ngụy Thần Diễn tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, về sau không như vậy là được. Ngụy quản gia cười tủm tỉm mà nói một câu, nhị thiếu gia vẫn là nghe hoàng phủ tiểu thư nói. Một cái Minh Châu thái tử gia liền ra ra nói đều không nghe hồn thế mà vương, lại đối hoàng phủ tiểu thư nói gì nghe nấy bởi vậy ngụy gia trên dưới đối hoàng phủ toàn cũng là hết sức cung kính hoàng phủ toàn lúc này mới gật đầu nhấc chân liền phải rời khỏi lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh nhuận thanh âm cố tiểu thư thanh âm này trong sân người ai phân biệt không ra hoàng phủ toàn càng là nàng đống dưng quay đầu lại nhìn từ bên trong cánh cửa đi ra người người nọ mặt khi giống như tuyết giống nhau nhan sắc lúc này đúng là cười tẫn hiện yên lặng nhàn nhã Tảng lớn Dương Quang cũng so không được trên mặt hắn một phân một hào. Hắn là rất ít có thể lộ ra như vậy thần thái, ít nhất mấy năm gần đây, Hoàng Phủ Toàn chưa bao giờ gặp qua như vậy ra cát nôn, như vậy hắn, hoặc nhiều hoặc ít có điểm nhân khí, thoạt nhìn, tâm tình cũng là rất tốt. Chỉ là, cố tiểu thư, đây là ai? Đây là một cái chưa bao giờ nghe nói qua tên, Hoàng Phủ Toàn cảm thấy trong lòng mẻ dự, nàng đem ánh mắt chuyển qua chưa bao giờ nâng lên quá cái kia nữ sinh trên mặt. Cung hoàng phủ toàn có đồng dạng ý tưởng không phải nàng một cái, Ngụy quản gia cũng là kinh ngạc mà nhìn về phía cố khê tiểu, Ngụy thân diễn còn lại là xem kỹ mà nhìn cố khê tiểu, đại khái là phỏng đoán nàng đến tụt cùng là người nào đi. Lúc này, trước nay chỉ cho hắn một cái đỉnh đầu tâm cố khê tiểu rốt cuộc ngẩng đầu lên, giống như lãnh ngọc giống nhau khuôn mặt phản xạ ra một cổ tử lãnh lệ quan mang, bừng tỉnh làm người cảm thấy sáng sớm dương quang có điểm chói mắt. Cả khuôn mặt liền dường như dùng bút tỉ mỉ phát họa ra tới giống nhau, cặp mắt kia càng là xuất sắc, hơi nhất lưu chuyển đó là ba quang liễm diễm, làm người chỉ liếc liếc mắt một cái liền chính là tim đập như sớm. Lần đầu tiên con mắt nhìn đến gương mặt này, ngụy thần diễn không hảo hạ định nghĩa, nguyên bản bên người nàng hoàng phủ toàn chính là một cái vô luận đi ở nơi nào đều là đặc biệt hấp dẫn người, nhưng là đứng ở bên người nàng, liền không đủ. Dối giải trí trông được quán sắc đẹp Trình Châu đều cho rằng trên đời khó tìm một chương so cô Khê Kiều càng mỹ một khuôn mặt, huống chi những người khác. Cố tiểu thư, đi theo ra các ngôn bên người vị Hi nhảy ra, "Ta rốt cuộc lại thấy ngươi, hảo kích động, ngươi là tới tìm chúng ta chơi sao?" Vị Hi nói rốt cuộc làm Ngụy Thần Diễn càng hoàng phủ toàn phục hồi tinh thần lại, này hai người nhìn vị Hi sùng bái mà nhìn Cố Khê Kiều, trên mặt còn có khó có thể che giấu kính ý. Ngụy quản gia có điểm khiếp sợ, đừng nói Ngụy Quảng gia, Ngụy Thần Diễn cùng Hoàng phủ toàn đều là cực kỳ kinh ngạc, ngôn tiên sinh là người nào? Kết quả thực chính là Ngụy gia cùng Minh Châu thần. Mấy năm nay Minh Châu cùng Ngụy gia phát triển không ngừng đều là bởi vì ngôn tiên sinh tồn tại, cho nên bọn họ đối ngôn tiên sinh cực kỳ kính sợ. Đối ngôn tiên sinh bên người vị hi cùng vị húc cũng là tôn kính dị thường, hai người bọn họ địa vị ở Ngụy gia cùng Ngụy thần diễn có đến liều mạng. Chính là Chưa bao giờ gặp qua này hai người đối những người khác như vậy thái độ, rốt cuộc ở hai người bọn họ trong mắt chỉ có nôn tiên sinh mới là bọn họ thiếu gia. nhưng trước mắt, này vị hy đột nhiên đối một người nữ sinh lộ ra như vậy thần thái. Ngụy thần diễn đem ánh mắt chuyển hướng cô khê kiều, bỏ qua một bên sắc đẹp tới xem, hắn thật không cảm thấy cái này nữ sinh có cái gì đặc biệt, bất quá cùng hắn giống nhau đại tuổi tác mà thôi, nga, không đúng, cái này nữ sinh là so với hắn còn muốn túm. Gia Cát tiên sinh cố khê kiểu đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, vốt cầm nhìn hắn, ngươi không uống thuốc. Gia cắt luôn không nghĩ tới cố khê kiểu câu đầu tiên lời nói là như thế này, hắn sững sốt một chút, ngay sau đó cười, dù sao bị nàng này xuất kỳ bất ý mà kinh một phen cũng thói quen, hắn dược sắc thật không an. chỉ vì hắn biết, liền tính ăn cũng là vô dụng, chính mình ngược lại còn muốn nhiều chịu tội. Không thể gạt được ngươi. Gia Cát luôn đạm cười một tiếng sau đó lại nhịn không được cụ hai tiếng sắc mặt so cố khê tiểu tối hôm qua nhìn đến muốn kém rất nhiều hoàng phủ toàn sắc mặt biến đổi nôn tiên sinh ngươi như thế nào không uống thuốc ra cắt ngôn chỉ chiều nàng xoa tay sau đó nhìn cố khê tiểu có không tiến vào nói chuyện cố khê tiểu suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu đi ngang qua ngụy thần diễn bên người thời điểm ném một câu ở chỗ này chờ ta ngụy thần diễn trong lòng nhảy dựng hắn mới vừa vừa nhấc đầu kia nói tố thiển thân ảnh đã biến mất ở chính mình trước mặt, chỉ còn lại kia màu đen phát sốt ở trước mặt lướt qua dấu vết. Hai người vào nhà, Vĩ hy thế bọn họ đóng cửa lại, sau đó canh giữ ở cạnh cửa, một bên trong cửa, một bên gửi gọi điện thoại cấp vị húc, hưng phấn mà nói chính mình lại gặp cố tiểu thư, làm hắn chạy nhanh trở về nói không chừng còn có thể nhìn thấy một mặt. Vĩ hy, ngươi phóng một cái người xa lạ ở bên trong, sẽ không sợ ngôn tiên sinh gặp được bất chắc sao. Nhìn đến vị hi thế nhưng không có đi vào, hoàng phủ toàn sắc mặt thật là duy trì không được. Đáng tiếc vị hi không có cảm giác được, nàng cầm di động thẳng chơi, thế nhưng so di vãng còn muốn tản mạ, có cố tiểu thư ở, thiếu ra an nguy căn bản không cần lo lắng. Vừa thấy, liền biết vị hi là tương đương tín nhiệm cố khê tiểu. Hoàng phủ toàn miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó rời đi nơi này, ra cát nàng không tiếng động mà niệm này hai chữ, này vẫn là lần đầu tiên biết hắn buồn họ. Nhiều năm như vậy, ngụy gia trên dưới chỉ kêu hắn ngôn tiến sinh. Cái kia đột nhiên toát ra tới nữ sinh, đến tột cùng là ai? Nghĩ đến đây, hoàng phủ toàn đôi mắt một thầm, nàng lấy ra di động gọi điện thoại. Ra cắt ngôn trong viện, không khí lại là phi thường trầm tĩnh. Người làm ta cứu Minh Châu. cố Khê Kiều ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn bãi một mầm tử kỳ, trong tay thưởng thức một quả hát tử. Ra cắt ngôn lại không có nói chuyện. Mà là đứng dậy chiều cố khê tiểu đã bái một chút, nói vậy cố tiểu thư đã biết ta lai lịch, ra cắt nhất tộc năm đó chịu Minh Châu ngụy gia người quan tâm, hiện giờ thiên đồng cùng thiên tâm sắp sửa ngã xuống, Minh Châu đại kiếp nạn vô xuống, ta vận số đã hết, hộ không được Minh Châu cùng ngụy gia Nói đến chính mình vận số đem tận thời điểm, ra cắt ngôn thanh em thực bình tĩnh, không có một kia dao động. Minh Châu đại kiếp nạn, ngươi đều hộ không được, ta lại có thể có biện pháp nào. Cố Khê Kiều lắc đầu. Cố Tiểu Thư, bên cạnh ngươi cái kia Nam Hải là đã chết Tướng Mạo, chính là chi gian lại trộn lẫn phúc trạch, đến nay lại tồn tại. Còn có chính ngươi, Cố Tiểu Thư không biết ngươi nhưng có nghiêm túc xem qua chính mình Tướng Mạo, không được chết giả. Chính là, cái này Tướng Mạo thế nhưng ở thay đổi, trừ bỏ ngươi chính mình kỳ ngộ, hẳn là có người thay đổi ngươi nguyên bản mệnh cách. Ra Cắt các luôn nhìn Cố Khê Kiều, trên đời ta ra Cắt nhất tộc nhìn không thấu người rất ít, Này đó đều là năng lực thông thiên người. Cố khê kiều đem trong tay quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, Minh Châu sự hẳn là chính là ngươi tối hôm qua tính ra tới đi. Khi thiên cơ là yêu cầu trả giá đại giới, thiên cơ không thể tiết lộ, một khi tiết lộ đối bản thân thương tổn cực đại. Khó trách hoàng phủ toàn sáng sớm liền tới, đáng tiếc gia cắt nôn đã là nỏ mạnh hết đà. Gia cắt nôn gật đầu, khi nói chuyện vẫn là nhịn không được khụ hai tiếng. Yên tâm, người tốt là sẽ không sống chết. Cố khê kiều đứng dậy, không có trả lời Ra cắt nôn nói, nàng mở cửa rời đi nơi này. Ra cắt nôn nghe nàng cuối cùng nói, có điểm sưng sờ, người tốt sẽ không sớm chết. Đây là nói hắn là người tốt sao. Hắn một bên cười, một bên nhìn mắt vắng cờ, nguyên bản một mâm tử kỳ, ở nàng trong tay thế nhưng biến thành một ván thuận lợi, nháy mắt liêu ám hoa minh. Ra cắt nôn ngẩn ra hảo sau một lúc lâu, vị hy kêu vải thanh cũng chưa có thể đem hắn hồn cấp kêu trở về. Minh Châu đại kiếp nạn, vừa ra khỏi cửa Cố Khê Kiều thật sâu hít một hơi, có đôi khi nàng cũng tại hoài nghi, chính mình có phải hay không thật là kiếp nạn, môi đến một chỗ, kia châu tất có tai họa phát sinh. Cố Khê Kiều nhắm mắt lại, khổng lồ tinh thần lực mãnh liệt mà ra, nhưng như cũng không có cảm giác được Giang Thư Huyền nửa điểm hơi thở, thật giống như hắn hoàn toàn biến mất giống nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, Giang Ca ca, ngươi ở đâu? Uy, ngươi rốt cuộc là ai? Ngụy Thần Diễn đợi trong chốc lát, rốt cuộc chờ đến Cố Khê Kiều ra tới, trên mặt tối sầm lại hắc, sắc, hắn thế nhưng thật sự ở bên ngoài chờ nàng ra tới. Cố Khê Kiều híp mắt xem qua đi, màu đen trong mắt Hàn Quang hiện ra, người bà bà. Dựa dựa dựa. Này rốt cuộc cái nào phùng gia tới lại là như vậy tốn. Như vậy tốn a. Chương 530006 nàng đến tuột cùng là ai? Canh hai. Ngụy Thần Diễn có nghĩ thầm nói cái gì? nhưng là nghị cô khê kiểu cùng ra cắt ngôn hẳn là rất quen thuộc vì thế liền không có nói cái gì trở về nghị gia chủ trạch ngồi ở trên sofa chơi di động nghị quản gia đem hoàng phủ toàn đưa ra đi trở về thời điểm mang vào được một cái mang theo kính gọng vàng văn nhã nam nhân nhị thiếu gia trần lão sư tới rồi vị này trần lão sư là nghị gia cấp nghị thần diễn thỉnh gia giáo nghị thần diễn sang năm thi đại học nhưng thành tích quả thực khó coi Ngụy gia gia không có biện pháp vì thế cho hắn thỉnh ra giáo, bất quá trước mắt cái này đã là cái thứ ba, phía trước hai cái đều là bị Ngụy thần diễn đánh ra đi. Nhìn thấy Ngụy quản gia đem ra giáo mang lại đây, Ngụy thần diễn chỉ chiều bọn họ cười cười, sau đó lên lầu phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Trần lão sư, này Ngụy quản gia sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh, nhìn về phía vị kia Trần lão sư, vị này Trần lão sư là minh đại quản lý học viện nghiên cứu sinh. Danh khí phi thường đại, còn không có tốt nghiệp liền có vô số nổi danh sĩ nghiệp tiến đến đào người, liền ngụy gia đều động quá tâm tư lương cao mời, bất quá vị này Trần lão Sư luôn luôn say mê với nghiên cứu, cho nên cũng chưa đáp ứng. Có thể đem Trần lão Sư mời đến, ngụy thần hi cũng là tiêu phí thật lớn một phen tâm lực, cho nên nhìn đến ngụy thần diễn như vậy hốn, ngụy quản gia trong lòng mới xuất ruột, rốt cuộc, vị này lão Sư không phải người thường A. Lại thấy đối phương chính vẻ mặt kinh hãi mà nhìn đứng ở buồn cảnh biên cố khê tiểu. Trần Lao sư thần sắc cực kỳ kích động, tay chân quả thực không biết muốn hướng nơi nào phóng, liền thanh âm đều là có chút run rẩy cố. Cố tiểu thư, cố khê tiểu ngẩng đầu, híp mắt nhìn trước mặt người, lấy nàng cường đại A ký ức, nàng tin tưởng chính mình chưa thấy qua người này. Cố tiểu thư ngại khả năng không quen biết ta, ta là minh đại quản lý hệ Trần Thanh đã từng xem qua cựu thiên cùng bạch gia kia chàng thương chiến trần thanh trên mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng hắn vẫn luôn có nghĩ tới chờ chính mình tốt nghiệp liền đi kinh thành có lẽ còn có khả năng tiến cửu thiên nhưng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở minh châu thấy cô khê tiểu cái này tài chính giới thần giống nhau nhân vật ngụy quản gia nhìn cái này luôn luôn cao lãnh trần thanh như vậy kích động bộ dáng trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói gì chỉ là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn cố khê tiểu phải biết rằng Trần Thanh nhìn thấy Ngụy Thần Hi thời điểm, biểu tình đều thực bình tĩnh, cho nên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ sinh đến tụt cùng là người nào? Có thể làm Trần Thanh như vậy thất thố, làm luôn tiên sinh như vậy lễ ngộ, sao lại là người thường? Bởi vì Ngụy Thần diễn không dưới lâu, cho nên Ngụy quản gia chỉ phải đem Trần Thanh đưa ra Ngụy gia. Ngụy quản gia, ngày mai ta liền không tới Trần Thanh thở dài một tiếng, các ngươi thế nhưng có thể đem cô tiểu thư thành đến có nàng ở, ta liền không mất mặt xấu hổ. Ngụy quản gia vẻ mặt mờ mướt, cho nên rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này làm cái này, mọi người đều biết đại tài tử Trần Thanh thế nhưng đều lộ ra như vậy sắc mặt. Ban đêm, Minh Châu lớn nhất một cái hộp đêm, ánh đèn lờ mờ, bóng người mê loạn. Ngụy nhị thiếu, ngài lần này mang cái kia liễu nhi không tồi a. Ngôi ở Ngụy Thần diễn bên người một cái ăn chơi chắc táng nhìn ngồi ở quầy ba bên cạnh nữ sinh. Vớt cằm cười. Một người khác cũng gật đầu, quả thật là mỹ nhân như ngọc, vài lần toàn bộ mình châu người, cũng không bằng nàng cực nhỏ. Ăn chơi chắc táng nhận thức, tự nhiên đều là ăn chơi chắc táng. Ngụy thần diện không nói gì, chỉ là rơ chén rượu hay chờ xem đài bên cạnh cái kia nữ sinh. Nguyên bản cho rằng nàng người như vậy là thực không thói quen hộp đêm cái này địa phương, cho nên hắn lập tức tìm mấy cái người quen đi tới nơi này, nàng không phải làm tân bảo tiêu sao vậy làm nàng biết khó mà lui nhưng không nghĩ tới nàng ở chỗ này cũng là như cá gặp nước trên người nàng cái loại này đạm nhiên lười biếng khí chất cực kỳ hấp dẫn người đặc biệt là mông lung ánh đèn hạ kia một trương dung nhan cảng vì bức người liền hắn bên người này mấy cái nhìn quen sắc đẹp văng chơi chắc táng cũng cũng không được chịu bên kia xem ngụy thần diễn không cảm thấy có điểm bị đè nén hắn bật lửa một cây yên hung hăng hút hai khẩu Ở bên người nàng tới tới lui lui bưng chén rượu người rất nhiều, nhưng là lại không có một cái dám chân chính tiến lên. Vốn là muốn xem nàng trật vật bộ dáng, nhưng không nghĩ tới nhân gia căn bản liền không thèm để ý, ngụy Thần Diễn bỗng nhiên liền cảm thấy không thú vị, sau đó ném yên đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ tới lúc này, một đoàn cầm gậy sát nhân khí thế rào rạt mà vọt vào tới. Những người này một gậy gộc đem ngụy Thần Diễn cái bàn tạp lạ, hộp đêm nháy mắt liền bạo phát một trận hoảng loạn a, sân nhảy người trong nháy mắt rối loạn, tiếng thét chói tai, tiếng khóc sụp khởi, hơn nữa âm nhạc thanh, trường hợp loạn đến có thể, những người đó tất cả đều ôm đầu rời đi nơi này, hơi kém không phát sinh dẫm đạp. nhóm người này hắc y rỉa nhân cơ hồ có trăm cái, ở năm màu ánh đèn hạ có vẻ hung thần ác sát, hộp đêm bảo tiêu căn bản là không dám tiến lên. ngụy thần diễn nhìn những người này hắc y rỉa nhân, quyền phong gào thét dựng lên. Nhìn những người đó một bước không ngừng hướng chính mình bên người tới, có thể nào không biết những người này là hướng về phía chính mình, hắn ra cửa tự nhiên không chỉ là mang theo cô khê tiểu, cũng còn có mấy cái huấn luyện có tố bảo tiêu, nhưng là đối thượng này đàn bỏ mạng đồ đệ căn bản là không đủ. nay những ăn chơi chắc táng cái nào không phải có thể đánh, nhưng là cũng chỉ là cái giàn hoa, đối thượng này nhóm người hoàn toàn không đủ. Nguy thiếu, chạy nhanh tìm cơ hội rời đi nơi này trong đó một người ăn một gậy gộc kêu lên một tiếng hướng về phía Ngụy Thần Diễn vội la lên Ngụy Thần Diễn là đi theo bọn họ ra tới nếu là ra chuyện gì Ngụy gia là sẽ không bỏ qua bọn họ đêm nay nơi này bất luận cái gì một người đều có thể xảy ra chuyện chỉ có Ngụy Thần Diễn không thể Ngụy Thần Diễn căng chặt răng trên tay một cái không lắm bị một gậy gộc tập đến hắn hơi kém ngã xuống trên mặt đất đi hắn cũng muốn có thể đi mới là vừa nhún đầu Lại thấy cô khê tiểu còn ngồi ở quầy ba bên uống rượu, một bên uống rượu một bên thưởng thức di động, tư thế chưa bao giờ động quá nửa phân, trầm tĩnh như vậy, phảng phất chung quanh như cũng là một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Dựa! Ngụy thần diễn rủa thầm một tiếng, hắn liền nói đến lúc đó gặp nguy hiểm khẳng định là hắn cứu nàng. Hắn một đường phá vây đến cô khê tiểu cách đó không xa, trên người không để phòng lại ăn hai hạng, ngươi tờ mở như thế nào còn không đi. Chờ chết sao! Nàng rốt cuộc buông xuống chén rượu, quay đầu tới nhìn hắn, tựa hồ là ở đánh giá cái gì, ánh đèn thay đổi dưới. ngụy thần diện thấy không rõ cô khê kiểu sắc mặt, cho rằng nàng là sợ, đừng sợ, ngoài cửa lớn khẳng định có người thủ, người bên trái có cái cửa sau, đừng quay đầu lại, một đường hướng phía trước chạy. Những lời này vừa nói xong, hắn trên đùi mềm nút, bị một người hung hăng đá tới rồi trên đùi, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Mặt khác bảo Tiêu còn có kia mấy cái cùng hắn cùng nhau tới ăn chơi chắc thắng đã. Hắn ngẩng đầu, liền thấy côn sắt chính đón chính mình đầu nện xuống, ánh đèn phẳng phất dừng lại này mở giây hắn ngơ ngẩn mà nhìn đỉnh đầu phiếm hàn quang gậy sát, cảm thấy chính mình lúc này muốn chết, lúc sắp chết, trong đầu trống trơn, tưởng thế nhưng là chính mình truy kia bộ hép giả giá còn không có xem xong. Không nghĩ tới gậy gộc thế nhưng ngừng ở giữa không trung. Một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền tới, dám nện xuống đi, ta cho các ngươi hôi phi yên diệt. thanh âm này thực lãnh, lãnh làm cầm gậy gục Lưu Minh thế nhưng không chế được quán tính đột nhiên dừng tay. giây tiếp theo, một đạo mộ mạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dẫn đầu Lưu Minh bao gồm Ngụy Thần Diễn đều cứng đờ mà quay đầu hay chờ xem đài. quay ba trên ghế, kia nói tàn ảnh đang ở dần dần tiêu tán, Ngụy Thần Diễn trừng lớn hai mắt. ngươi là ai, dám quản chuyện của chúng ta? một tên côn đồ ác thanh ác khí mở miệng. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, dẫn đầu lưu manh liền băng một cái tắt ném qua đi, hỗn đảng, ngươi làm sao nói chuyện, chạy nhanh cấp cố tiểu thư xin lỗi. Dẫn đầu lưu manh ném xong bàn tay sau liền lập tức ném gậy gộc, sau đó vội không ngừng đem ngụy thần diễn nâng dậy tới, ngụy thiếu, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, ta không biết ngài cùng cố tiểu thư nhận thức. Ngụy thần diễn cùng kia vài vị ăn chơi chắc táng đều là hai mặt nhìn nhau. Này mấy cái lưu manh hiển nhiên đều là bỏ mạng đồ đệ, liền ngụy thần diễn đều giáng động, hiển nhiên là không sợ ngụy gia. nhưng một cái không sợ ngụy gia người thế nhưng đối một người nữ sinh như vậy cung kính, bọn họ hoa mắt đi. Cố tiểu thư, mặt khác lưu manh lập tức thình thịch một tiếng quy xuống. Cố tiểu thư, kia chính là hiện giờ trải rộng toàn cầu bạch bang phía sau màn người. Đặc biệt là ngày hôm qua, ở Minh Châu hôn đến hô mưa gọi gió ẩn sắt giúp đột nhiên đã bị đoàn diệt. Minh Châu trên đường nhân tâm hoàng sợ, sau đó có tiểu đạo tin tức truyền ra tới, bị bắt lại hai cái ẩn sát bang người ta nói quá cố tiểu thư này ba chữ. Nàng thế nhưng tới Minh Châu, những người này biết tin tức này, một đám nơm nớp lo sợ sợ một cái không cẩn thận đã bị đoàn diệt. Rốt cuộc đó là một cái đã từng diệt thanh bang còn làm cảnh sát ban cờ thưởng thần bí bạch bang, càng đừng nói đối phương gần nhất liền đoàn diệt tận sát, rút có thể nào không cho bọn họ kinh hãi? Trước mắt. Bọn họ thế nhưng không gặp may mắn, đụng vào nàng trước mắt. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng ngụy ra người nhận thức, tưởng tượng đến nơi đây bọn họ liền chân mềm, một đám hợp với dập đầu. Vừa mới còn hung thần ác sát gần trăm cái lưu manh tất cả đều quỳ trên mặt đất dập đầu cảnh tượng có bao nhiêu chấn động, cố khê kiểu trên mặt biểu tình lại không có cái gì biến hóa, di động ở nàng trong tay dạo qua một vòng, màn hình còn sáng lên. Nàng đưa điện thoại di động đưa tới cái kia đầu lĩnh trước mặt, Vốn dĩ, ta là tưởng trực tiếp nặc danh phát đến cục cảnh sát. Cái kia đầu lĩnh còn quỳ trên mặt đất, hắn nhìn cố khê kiểu di động thượng biểu hiện kia một hàng tự, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng tâm đều nhảy tới cổ họng, thế nhưng, đều là bọn họ bang phái chứng cứ, còn hảo, còn hảo. Cố khê kiểu không có nói nữa, ánh mắt liếc mắt ngụy thần diễn còn có mặt khác mấy cái ăn chơi chắc táng, đi thôi. Bọn họ đi rồi, đầu lĩnh rốt cuộc giống sống lại giống nhau. Minh Châu thời tiết không nóng không lạnh, nhưng mà lúc này hắn, giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, hắn phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức gọi ra một chiếc điện thoại, không đợi bên kia nói chuyện mở miệng liền mắng, em đi các ngươi muốn chết đừng kéo lên ta thành không. Ngụy thần diễn cùng cố tiểu thư nhận thức, các ngươi thế nhưng làm ta động hắn. Cố tiểu thư, đó là ai? Đó là ai các ngươi không biết, cũng không cần biết, dù sao nàng lập tức liền sẽ tìm tới của các ngươi chờ chết đi các ngươi. hắn cắt đứt điện thoại, sau đó lại ngã ngồi trên mặt đất, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngụy thần diễn mấy người lẫn nhau nâng, đi theo cố khê kiều phía sau. bọn họ nhìn nàng, tàn ảnh biến mất kia một màn còn ở trước mắt hồi phóng, đáy mắt đều loé ánh sáng. Một nam nhân xa lạ bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Ngụy thần diễn mấy người lập tức đề phòng, tất cả đều đứng ở cố khê kiều trước mặt. Lại không nghĩ rằng người nam nhân này xem đều không có xem bọn họ, chỉ là đem trong tay người ném ra, trầm giọng nói, cố tiểu thư, chính là người này. Bị ném xuống đất nam nhân trong tay còn cầm di động, tựa hồ ở với ai trò chuyện bộ dáng, ngươi Các ngươi muốn làm sao? Không làm sao, vốn là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn động nguy thần diễn cô khê kiểu nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, thanh âm lười nhác, bất quá hiện tại không cần phải. Cố khê tiểu tử trong túi móc ra một khối ngọc ném cho một ống, một ống, đem người đưa đến cục cảnh sát. Thuận tiện đưa mấy người này về nhà, ta đi về trước. Mặt sau một câu, nói tự nhiên chính là ngụy thần diễn mấy người này. Nàng giọng nói mới vừa nói xong, một chiếc hồng nhạt xe lập tức mà khai lại đây, nàng xoay người tiến xe, xe bay nhanh mà đi. Là, cố tiểu thư, Một ống đem nằm trên mặt đất nam nhân một phen xách lên tới. Một trăm năm tả hữu nam nhân, ở trong tay hắn liền cùng cái gà con giống nhau. Bị một ống sách lên tới nam nhân nơm nớp lo sợ, nghĩ vừa mới cái kia lưu manh đầu lĩnh lời nói, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, cố tiểu thư. Nàng chính là cố tiểu thư. Trước sau bất quá hai mươi phút, chính mình đã bị bắt được. Thiên, nàng đến tột cùng là ai? Nguyên bản cho rằng đối phương bắt được chính mình còn sẽ thẩm vấn một phen. Không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp đem chính mình đưa đến cục cảnh sát, một chút cơ hội cũng chưa cho hắn, hắn hai mắt một phen bị dọa hôn mê. Vừa mới người kia, sẽ không chính là muốn giết người phía sau màn người đi. Ngụy thần diễn bên người một vị ăn chơi trác táng thanh em khô khốc. Ngụy thần diễn nhếch môi, không biết như thế nào trả lời. Một ống nghe vậy, cười một cái, không sai. T. Hắn lời nói vừa ra, những người khác đều là hít hà một hơi. Trung quanh bất quá 20 phút, như vậy đoạn thời gian liền đem người bắt được. Thiên hương khách sạn. Cố khê Kiều đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, sau đó vào phòng, hoa hữu lâm chính ghé vào trên bàn xem ý hề thư, thiệu qua ở một bên xem lớp 6 thư. Đây là cố khê kiểu buổi sáng đi thời điểm để lại cho bọn họ. Tiểu Mỹ nhân kỷ kỷ từ máy tính trước mặt ngẩng đầu, bạch bang người vừa mới nói, có người tìm trình thám tra ngươi. Cố khê Kiều một bên thoát áo khoác một bên nói. Hoàng Phụ toàn. Một ngụm liền bị đoán ra, kỳ kỳ biểu môi, không thú vị. Cố Khê Kiều không có nói nữa, chỉ là từ trong bọc lấy ra máy tính, máy tính giao diện số liệu bay tán loạn, kỳ kỳ nhìn thoáng qua, Cố Khê Kiều đã ấn một cái enter kiện, Minh Châu mà 3G bản đồ xuất hiện. Kỳ kỳ, liên hệ cổ võ giới. Cố Khê Kiều thật sâu hít một hơi. Chương 531007 chính mình chết, vẫn là sống không bằng chết. Kiều mỹ nhân ra chuyện gì? Kỷ Kỷ một bên liên hệ đại trưởng lão, một bên đem đầu thò qua tới. Chỉ là trên bản đồ thâm thâm thiển thiển hắc khí, nó không hiểu lắm. Cố khê kiều không nói gì, ngón tay nhanh chóng mà lại đưa vào một chuỗi mệnh lệnh. Tại đây đồng thời, Kỷ Kỷ giơ lên tay, lòng bàn tay biểu hiện một khối màn hình. Mặt trên ánh đại trưởng lão kia vẻ mặt râu bạc, hắn hiển nhiên không có phản ứng lại đây, vẻ mặt ngậm bức bộ dáng. Cố tiểu thư ngay lần sau tìm ta có thể hay không đổi cái phương thức nửa ngày sau phản ứng lại đây đại trưởng lão vớt ve chính mình trái tim nhỏ đại buổi tối hắn vốn là ở soát cái diễn đàn ai ngờ diễn đàn giao diện đột nhiên biến thành video một cái màu sắc rực rỡ người máy đầu đột nhiên xuất hiện hắn hơi kém cho rằng chính mình di động chúng đầu xin lỗi ta sai cố khê kiểu thua xong rồi sở hữu mệnh lệnh bất quá hiện tại có việc gấp yêu cầu ngươi làm Ngươi hiện tại lập tức đi tìm bách lý đại ca, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta đã chia bách lý đại ca, ngươi chỉ lo đi liền hảo. Đại trưởng lão lập tức chính thần sắc nghiêm túc nghe cô khê tiểu nói, nghe xong lúc sau, hắn tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng là cũng không có phản đối, mà là đi ra ngoài tìm bách lý bân. Trước khi rời đi, hắn nói một câu nói, cô tiểu thư, mặc kệ ngươi muốn làm gì sự, ngươi an nguy quan trọng nhất. Nàng nếu là ra chuyện gì? Không chỉ có Giang gia sẽ điên, Hòa Bình Sơn Trang cũng sẽ điên. Cố khê kiểu triều hắn cười gật đầu, rồi sau đó làm kĩ kĩ đóng video, đi đến cửa sổ biên, nhìn ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu huy hoàng, ánh mắt hơi ngưng. Giang ca ca hiện tại không ở cổ võ giới, ta liền phải thế hắn đem cổ võ giới xem trọng. Đúng lúc này, phía đông Vương hướng đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, duy trì tiếp cận một giây đồng hồ thời gian. Người thường đại khái chỉ biết cảm thấy đây là một đạo bình thường cơ quang. một ít địa chất học gia nhóm mặt công việc lưu bù lên, bắt đầu đoán trước có phải hay không lại có một hồi động đất muốn tới phút cuối cùng. Mà cổ võ giới người tất có thể cảm thấy một cổ cường đại giao động, làm người tim đập nhanh. Mới từ thí luyện các gia tới mộ dung phi tuyết đông nhiên đứng yên, lẩm bẩm mở miệng, là nàng, nàng đã trở lại. Phi tuyết, ngươi nói chính là bên người nàng nữ sinh vẻ mặt tim đập nhanh. Cổ võ giới diễn đàn đông nhiên đã bị sợp ẻm, đại khái là, đều cảm giác được này cổ cường đại hơi thở. Đi ở trên đường đại trưởng lão tâm thần ru lên, hắn dừng một chút, lập tức nhanh hơn nền bước, còn chưa đi lên hai bước, đã bị một người ngăn lại tiến đến con đường. Hắn thấy rõ cái kia nhỏ xinh thân ảnh, không khỏi sau này lui một bước. Đại trưởng lão, đã lâu không thấy nột. Thanh thúy thanh âm truyền tới, bắt được thân ảnh xoay người, lộ ra một trường tinh xảo đáng yêu hoa hoa mặt. Đại trưởng Lão sau này lui một bước, Mạch Ly tiểu thư. Mạch Ly một đôi mắt to chấp một chút, ta mới từ ta mẹ chỗ đó trở về. Đại trưởng Lão nói cho ta, tiểu kiểu là ai? Nay đại trưởng Lão nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Hành, phi bức ta đúng không Mạch Ly cười hai tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão, nói cho ta, tiểu kiểu là ai? chính là cô tiểu thư đại trưởng lão nhanh như chớp mà đem cô khê kiểu sở hữu sự tình đều nói một lần. Mạch Ly cười một chút, đại trưởng lão tại chỗ chuyển một trăm vòng. Nói xong, nàng vỗ tay một cái, nháy mắt rời đi tại chỗ, chỉ còn lại có một đạo thanh thúy thanh âm, thí luyện các tám mươi tầng. Ta ca ở cái này tuổi cũng không sai biệt lắm là thực lực này đi. Ngụy gia, Ngụy Thần Hi xử lý xong sự tình trở về, hắn phía sau đi theo chính là vị Húc. Gần nhất Minh Châu đã xảy ra rất nhiều hắn vô pháp đi lý giải sự, cho nên ra các ngôn làm vị húc cùng hắn cùng nhau. Chỉ là trải qua vị húc giải thích, Ngụy Thần Hi càng thêm mê hoạc. Cổ võ giới. Rốt cuộc là cái gì? Hắn thật sâu hít một hơi, đem áo khoác cởi đưa cho quản gia, thần diễn đâu. Quản gia lo lắng suốt ruột mà tiếp nhận, nghe được Ngụy Thần Hi nói, có chút muốn nói lại thôi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia hắn, đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài. Ngụy Thần Hi tay một đốn, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Ta không phải nói không thể làm hắn đi ra ngoài sao? Nhị thiếu gia nghĩ ra đi, chúng ta ngăn không được nói tới đây. Quản gia trầm mặc trong chốc lát, đến nỗi cố tiểu thư hắn suy nghĩ luôn luôn, cuối cùng vẫn là đem Trần Thanh buổi sáng dị trạng cấp Ngụy Thần Hi nói. Quản gia lời này làm Ngụy Thần Hi có chút kinh ngạc, hắn đã từng tự mình mời quá Trần Thanh tới Ngụy Thị công tác, chính là đối phương cũng không có đáp ứng. Hắn biết Trần Thanh là cái phi thường ngạo khí người, nhưng không thể phủ nhận, đối phương thật là thiên tài tới rồi một loại trình độ, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng đối cái kia lai lịch không rõ cố tiểu thư như vậy tôn sùng. Chỉ là, còn không có dung Nguy Thần Hy nghĩ nhiều, liền người hầu vội không ngừng mà chạy vào, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã trở lại. Ngụy Thần Hy vừa quay đầu lại, liền nhìn đến trên mặt hoàn toàn là bẩm tím Ngụy Thần diễn cùng mặt khác mấy cái ăn chơi chắc táng bọn họ mấy cái đều là phi thường trận vật, ngụy thần hi nhìn quản gia liếc mắt một cái, gọi điện thoại làm hoàng phủ tiểu thư lại đây. Ca, đây là một ống tiên sinh. Ngụy thần diễn một chút cũng không chê đâu, lôi kéo ngụy thần hi giới thiệu một ống, thần sắc phi thường hưng phấn. Tiểu ta một tiên sinh. Một ống cảm thấy chính mình muốn hết châu nói rồi. Ngụy thần hi chiều một ống duỗi tay, một ống tiên sinh, ngươi hảo. Sau đó nhìn ngụy thần diễn đám người, phát sinh chuyện gì? Cố tiểu thư đâu? Cố tiểu thư đi trở về, là một ống tiên sinh đưa ta trở về. Một ống đứng ở một bên không nói chuyện, Ngụy Thần Diễn cùng kia mấy cái ăn chơi chắc táng một người một câu, đem cố khê kiểu đánh người trường hợp nói được cực kỳ mơ hồ. Hoàng phủ toàn mang theo Hoàng phủ ra một người tới thời điểm, Ngụy Thần Diễn đám người còn đang nói chuyện này, những người này một ngụm một cái cô tiểu thư, nhắc tới nàng thời điểm trước mắt tỏa sáng, chưa từng có gặp qua cái dạng này Ngụy Thần Diễn. Hoàng Phủ Toàn cười đến có điểm miễn cưỡng, một cái cùng ngươi giống nhau đại nữ sinh, chỗ nào có lớn như vậy năng lực. Nàng là cảm thấy Ngụy Thần Diễn mấy người này nói được khoa trương. Hoàng Phủ tỷ tỷ, chuyện này là thật sự. Ngụy Thần Diễn lấy qua tay, hắn có thể cảm giác được Hoàng Phủ Toàn trong lời nói đối cô khê kiểu khinh thường, mày nữ một chút, ta mệt mỏi, trước đi lên. Cũng không chờ Hoàng Phủ Toàn cho hắn băng bó xong, liền như vậy rời đi. Hoàng Phủ Toàn trên mặt cứng đờ, mấy cái ăn chơi chắc táng thấy hắn như vậy, lập tức đánh ha ha, bọn họ từ nhỏ cùng ngụy Thần Diễn lớn lên, nhiều ít biết hắn đối Hoàng Phủ Toàn một chút tâm tư, trước kia phi thường nghe Hoàng Phủ Toàn lời nói ngụy Thần Diễn đột nhiên biến thành như vậy, Hoàng Phủ Toàn khó tránh khỏi sẽ có điểm buồn bực. Tiểu thư Hoàng Phủ Toàn mang theo Hoàng Phủ ra tài xế cửa xe, tài xế có chút hứng thú, ngài nói ngụy Thiếu vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Một người tốc độ mau đến có thể xuất hiện tàn ảnh, là 100h3 người quỳ xuống tới xin tha Hoàng Phủ Toàn cười lạnh một tiếng, chuyện này ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin, ta xem ngụy Thần Diễn là điên cuồng, còn không phải là dài quá một trương gương mặt đẹp. Hoàng Phủ Toàn liền tính là muốn chết cũng tưởng không rõ, vì cái gì gần một ngày, ngụy Thần Diễn đối cô khê kiểu thái độ liền tới rồi cái 180 độ chuyển biến, hắn buổi sáng thời điểm không phải còn đặc biệt chán ghét nàng sao. Tài xế gật đầu, cũng là, mặt khác còn chưa tính, nhưng là chớp mắt thời gian đều không đến là có thể xuất hiện ở một cái khác địa phương, này xác thật quá mức khoa trương. nếu chuyện này thật là thật sự, kia vị kia cố tiểu thư vẫn là người bình thường. Hoàng Phủ Toàn suy nghĩ cái gì Ngụy Thần Diễn không biết, Ngụy Thần Diễn hiện tại chính lôi kéo một đám ăn chơi chắc táng ở chính mình trong phòng, trong đó một cái vẻ mặt khiếp sợ, nhị thiếu, ngươi lặp lại lần nữa. Cổ vào giới sau đó cái kia cổ võ giới còn có khách quý ngày mai muốn tới nhà các ngươi tới đúng vậy ta ca cùng ta nói ngụy thần diễn thật sâu hít một hơi cổ võ giới người ngày mai sẽ đến những cái đó đều là có thể phiên sơn đảo hải kỳ nhân dị sĩ ngày mai là có thể nhìn đến bất quá ngàn vạn không cần đắc tội bọn họ nay những ăn chơi chắc táng ở minh châu có thể đi ngang nhưng là nhắc lên cái này cổ võ giới hết thể đều phải đánh một cái chết gấu cổ võ giới phiên sơn đảo hải. Trong đó một người trứng mắt, chúng ta thật sự không phải đang nằm mơ, Chỉ là nghe cũng quá huyền huyễn. Kỳ thật, cố tiểu thư cái loại này thân thủ, trên thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy đi. Một người khác đông nhiên nói, Ngụy thần diện suy nghĩ một chút cô khê kiểu kia thực lực khủng bố, sau đó lắc đầu, lại cường, chúng ta cũng còn chỉ là người thường, cổ võ giới những người đó, cũng không phải là người thường. Nay một đêm, Ngụy gia trên cơ bản một đêm vô miên. Ngay hôm sau, bọn họ liền rõ ràng cảm giác được Ngụy gia biến hóa. Đầu tiên, binh lực tăng mạnh. Ngụy gia phạm vi trăm mét trong vòng, cơ hồ năm bước một cái đứng gác. Ngụy thần diện tay dùng băng gạc cột lấy treo ở trên cổ. Hắn cùng kia mấy cái ăn chơi chắc táng đứng ở một bên, mà Ngụy thần hy cùng Ngụy gia lão gia tử đứng ở đại trái cửa. Quan trọng nhất sự, vị kia ngôn tiên sinh cũng ở. Thần bí ngôn tiên sinh thế nhưng cũng đứng ở cửa. Cái này làm cho ngụy thần diễn thật là chấn kinh rồi. Liên ở mọi người nhìn về phía cuối đường thời điểm, ngụy gia này phương không trung bỗng nhiên trở tối. Ngay này ngụy gia mọi người đều sẽ không quên như vậy một màn, phiếm kim sắc hành thuyền từ chân trời bay qua tới, xoát mà một tiếng rừng ở ngụy gia chung quanh. Này đại khái là huyền huyến kịch đi. Ngụy thần diễn này người đi đường đầu vóc choáng váng, tổng cảm thấy đã vượt qua chính mình cảm giác phạm vi. Này hành thuyền tốc độ quá chậm, Nếu có thể bắt được Bách Lý gia pháp bảo thì tốt rồi. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tử trên thuyền nhảy xuống. Bách Lý gia cái kia hành thuyền ngươi cũng đừng suy nghĩ mộ dung phi diệp đi theo nàng phía sau. Bọn họ đã cho cố tiểu thư. Dựa, đừng tưởng rằng ngươi công lực bay lên ta cũng không dám đánh ngươi. Bạch Lý nhìn mộ dung phi diệp liếc mắt một cái. Bất quá ngươi công lực như thế nào bay lên đến nhanh như vậy. Hơi thở cũng trở nên như vậy cường. Mộ Dung Phi Diệp nhìn Mạch Ly liếc mắt một cái, sau đó đi theo Nhị trưởng lão hướng Ngụy Gia đi đến, không có trả lời. Lần này cổ võ giới tới chính là Nhị trưởng lão, Mộ Dung Phi Diệp ngang trời mà ra Mạch Ly, còn có một đống cổ võ giới hộ vệ đội. Cổ võ giới từ trước đến nay có cổ võ giới quy củ, trong đó điều thứ nhất chính là không được can thiệp thế tục giới, nếu lần này không phải Minh Châu đại kiếp nạn buông xuống, Nhị trưởng lão cũng là sẽ không tới nơi này can thiệp người thường. Ngụy tướng quân, lần này quấy rầy các ngươi. Nhị trưởng lão cung kính mà cấp ngụy lao gia tử không lưng, sợ tới mức ngụy lao gia tử vội vàng đem người nâng dậy. Chê cười, ở ngụy ra người trong mắt, nhị trưởng lão bọn họ chính là thần tiên giống nhau nhân vật, sao có thể sẽ chịu cái này lễ? Bất quá, nhị trưởng lão này phiên làm vẻ ta đây, làm ngụy lao gia tử yên tâm rất nhiều. Nguyên bản hắn còn sẽ cảm thấy này đó thần tiên giống nhau nhân vật sẽ khinh thường bọn họ. Ngươi nói, nhị trưởng lão như thế nào sẽ đối một người bình thường như vậy cung kính? Mạch Ly đi theo mấy người mặt sau, có điểm không hiểu mà giả hạ mộ dung phi diệp. Mộ dung phi diệp biết cô khê kiều gần nhất ở Ngụy Giang đốc, nhị trưởng lão này không phải đối Ngụy Lao gia tử như vậy cung kính, mà là đối cô khê kiều cung kính đâu? Nhưng là hắn không có nói ra, ta trâu nào biết? Hắn ánh mắt chuyển hướng về phía đi theo Ngụy Lao gia tử bên người một người tuổi trẻ người có hay không cảm giác được người này trên người hơi thở có chút huyền. Mạch Ly theo mộ Dung Phi Diệp tầm mắt xem qua đi, liền thấy được Gia Cát Ngôn gương mặt kia, hắn ánh mắt cũng vừa lúc nhìn về phía bên này, trong mắt là thuần khiết màu đen, phím ôn nhuận ánh sáng, ôn nhã cao hoa, giống như chân trời bay một đoàn mây trắng, sâu không lường được. Cho ta cười một cái. Mạch Ly nhìn hắn như vậy nói một câu. Gia Cát Ngôn nhìn nàng, không cười, chỉ là phi thường có lém mà mở miệng. Nôn Linh sư, một ngụm đã bị nói toạc ra thân phận, Mạch Ly trợn mắt há hốc mồm, Mộ Dung Phi Diệp, người này thế nhưng không chịu ta ngôn linh thuật ảnh hưởng, chẳng lẽ mất đi hiệu lực sao? Như vậy tưởng tượng, Mạch Ly liền đối với Mộ Dung Phi Diệp nói, đánh chính mình một cái tát. Bang. Mộ Dung Phi Diệp tay không chịu khống chế mà đánh chính mình một cái tát, hắn liền nháy mắt đen, Mạch Ly. Bang. Trên người hắn huyền khí bạo trướng. Quanh thân là khô phi dương ở hắn bên người. Dựa. Mạch Ly nháy mắt trốn đến nhị trưởng lão phía sau. Đừng keo kiệt như vậy, tiểu tâm ta làm ngươi cắt chính mình gì gì? Ngươi lại như thế nào biết ta là nôn linh sư? Mạch Ly quấn lên ra cắt nôn. Mộ Dung Phi Diệp nhìn đến như vậy Mạch Ly, nhất phiên Bạch nhãn đi theo nhị trưởng lão mặt sau. Ngụy Thần Hi đang ở cùng nhị trưởng lão Thuyết Minh Châu gần nhất biến hóa. Ngụy Thần diễn trở mấy cái ăn chơi chắc táng xa xa nhìn nhị trưởng lão kia đoàn người phía sau, bọn họ đều nghe được ra cất ngôn câu kia ngôn linh sư, trong đó một người lên mạng bái đồ một chút, Nam Thảo, ngôn linh sư, này không phải huyền huyễn tiểu thuyết chung mới có. Ngụy Thần diễn trở mấy người nhìn một chút, đào hút một ngụm khí lạnh, sau đó ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau, ngôn linh sư, nói ra nói có thể khống chế chính mình bên ngoài sinh vật tổng cảm thấy tam quan ở tối hôm qua cố khê kiều bắt được tàn ảnh biến mất thời điểm cũng đã vỡ vụn cổ võ giới người buông xuống ngụy gia trên giới đều là cực kỳ cung kính đặc biệt là đối nhị trưởng lão mạch ly mộ dung phi diệp này ba người chung mạch ly cái loại này có thể khống chế những người khác hành vi năng lực quả thực dạy người sợ hãi cho nên này đoàn người tới ngụy gia bất quá hai ngày liền đối mạch ly là vừa kinh vừa sợ a toàn hoàng phủ gia thủ vệ thật nhiều a Đi theo Hoàng Phủ toàn bên người nữ nhân là Minh Châu, Lánh Gia, Lánh Vũ Vi cùng Hoàng Phủ ra Giao Hảo, Đối Ngụy ra cái này Thần Bí gia tộc tò mò đã lâu, thật vất vả cầu tới rồi Hoàng Phủ toàn đối phương đáp ứng mang chính mình tới Ngụy Gia. Ngụy Gia chính là Minh Châu chúa tể, nhưng đồng thời cũng là Thần Bí. Ngụy Gia đại trạch có thể đi vào người rất ít, toàn bộ Minh Châu cũng chỉ có Hoàng Phủ toàn có thể ra vào tự nhiên, cái này làm cho Minh Châu vô số người đỏ mắt ghen ghét. Bất quá đỏ mắt về đỏ mắt, bọn họ tự biết chính mình không thực lực này. Rốt cuộc, Hoàng Phủ toàn một tay y thuật xuất thần nhập hóa. Hoàng Phủ toàn tuy rằng cũng kinh dị quân đội như thế nào nhiều như vậy, bất quá vẫn là quát lớn một tiếng, đừng nói nhiều, đi theo ta mặt sau. lãnh Vũ Vi lập tức im tiếng, chỉ là ánh mắt còn ở chung quanh chuyển, đặc biệt là chủ trạch biên một bộ nhà ở, bị quân đội vây quanh một tầng lại một tầng. Hoàng Phủ tiểu thư, bên kia tòa nhà có khách quý, Không có phương tiện đi vào ngụy quản gia bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, đối Hoàng Phủ Toàn không lưng, nôn tiên sinh ở chủ trạch nội. Cảm ơn ngụy quản gia. Hoàng Phủ Toàn chiều hắn cười cười, sau đó vào nhà chính. Đi theo phía sau lãnh vũ vi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, thế nhưng làm ngụy quản gia như thế lễ ngộ, như ngoại giới truyền giống nhau. Hoàng Phủ Toàn ở ngụy gia thân phận rất cao, nghĩ đến đây, nàng tươi cười càng thêm sán lạ, xem ra có một số việc muốn trước tiên. Nhà bọn họ không có biện pháp lấy lòng Ngụy gia, nhưng là cấp hoàng phủ ra lấy lòng đảo không khó. Hoàng phủ toàn nguyên bản là bảy ngày cấp ra cắt ngôn trần trị một lần, gần nhất ra cắt ngôn thân thể chuyển biến xấu, nàng liền mỗi 2 ngày lại đây trần trị một lần. Hôm nay, còn lại là tới trần trị, chẳng qua lần này nàng phía sau đi theo lấy hòm thuốc không phải hoàng phủ ra người, cũng không phải ngụy gia người, mà là lánh vũ vi, nhìn đến ngồi ở ghế trên cái kia mặt mày như hỏa nam từ khi. Lành vũ vi trong nháy mắt liền sưng sờ ở cạnh cửa. Thằng đến bị hoàng phủ toàn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc đỏ bừng, tay chân không biết muốn đặt ở nơi nào. Nôn tiên sinh, ngươi gần nhất không cần quá mệt nhọc hoàng phủ toàn đem mạch, hết đường xoay sở, ngươi đã thương đến căn bản, còn như vậy đi xuống, sợ là. Nôn tiên sinh, ngươi thế nhưng có bệnh. Đột nhiên từ ngoài cửa xông tới một người nữ sinh, diện mạo ngọc trí đáng yêu. Trên người mang theo một cổ tử linh khí nhi. Nếu không phải bởi vì lần trước gặp qua so trước mắt cái này càng mị cô khê tiểu, Hoàng Phủ toàn đều phải loa mắt. Ra cắt nôn thu hồi tay, hắn đứng lên, không giấu vết mà nẻ tránh Mạch Ly tay, giọng nói không nhanh không chậm đa tạ Mạch Ly tiểu thư, không phải cái gì đại sự. ngụy quản gia, chuyện gì xảy ra? Mạch Ly nhìn về phía ngụy quản gia. Hoàng Phủ toàn bị cái này đột nhiên ra tới người có chút dọa tới rồi. Ngụy gia khi nào có như vậy không quy củ người, vừa định quát lớn một tiếng, lại nhìn đến Ngụy quản gia đối vị này, Mạch Ly tiểu thư hết sức cung kính. Mạch Ly tiểu thư, nôn tiên sinh đây là bệnh cũ. Mạch Ly tỏ vẻ hiểu biết, sau đó nhìn ra các nôn, nôn tiên sinh, Ngụy thần hy tìm ngươi. Ra Cát nôn gật đầu, Hoàng Phủ tiểu thư, ta đi trước, phương thuốc tử cấp quản gia liền có thể. Hắn nói xong liền theo Mạch Ly đi ra ngoài. A toàn. Cái kia Mạch Ly đến tuột cùng là nhân vật nào? Hai người đi rồi, lãnh vũ vi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. ở hoàng phủ toàn bên hai thấp giọng nói, ngụy gia người hình như rất sợ nàng bộ dáng. Có thể là ngụy gia người đều như vậy đối đãi, thân phận tất nhiên không thấp. Hoàng phủ toàn thật sâu hít một hơi, mang theo lãnh vũ vi đi đến trước cửa thời điểm, thấy được ngụy thần diễn đối Mạch Ly cung kính mà không lưng bộ dáng, mấy ngày nay đệ ở trước ngực một ngụm buồn bực nháy mắt liền nhổ ra. Không biết vị kia Cố tiểu thư thấy như vậy một màn sẽ có cảm tưởng thế nào. Hoàng phủ toàn cười. Đúng rồi, a toàn lãnh Vũ Vi nhìn Ngụy Thần diễn rốt cuộc rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe nói Hoa gia người thừa kế xuất hiện. Đây là nàng cấp Hoàng phủ ra bán hảo, Minh Châu ai đều biết, Hoàng phủ gia cùng Hoa gia, thế bất lưỡng lự. Hoa gia? Đều loại này lúc thế nhưng còn ở nhảy nhót. Hoàng phủ toàn cười lạnh một tiếng. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hiện nhiên, cũng không có đem hoa ra để vào mắt. Ngụy gia thư phòng, đoàn người đều đang xem bản đồ. Mộ Dung, tới nơi này hai ngày, ta như thế nào còn không có nhìn thấy vị kia Cố tiểu thư. Mạch Ly chán đến chết mà giã hạ Mộ Dung Phi Diệp, 80 tầng, không biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Mộ Dung Phi Diệp ôm cánh tay, nghe vậy cười một chút, chờ ngươi gặp được ngươi sẽ biết. Như vậy thần bí Mạch Ly vớt cằm, có như vậy lợi hại. Mộ Dung Phi Diệp không nói chuyện nữa, trong lòng nghĩ, không biết nàng có thể hay không chống cự được Mạch Ly Ngôn Linh. Đoan người chính cho chuyện, đột nhiên, nhị trưởng lão, Mộ Dung Phi Diệp, Mạch Ly cùng gia cát ngôn bốn người đều đã ngẩng đầu, Minh Châu Linh khí tiết ra ngoài, gia cát ngôn nhắm lại hai mắt, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cầm lấy bút viết một cái toạ độ, mặt bắc trên núi, mau, ngươi là gia cát hậu nhân. Nghe được ra cắt nguồn nói, mộ dung phi diệp thất thanh kêu sợ hãi, nàng thế nhưng tìm được rồi. Lúc này đừng nhiều lời, chạy nhanh đi nơi này. Nhị trưởng láo chụp hạ mộ dung phi diệp đầu, chạy nhanh triệu hồi ra tàu bay, đoàn người rời đi. Minh Châu mặt bắc trên núi. Mạch Ly nhìn một mảnh hoang vu đỉnh núi, hai mắt trừng, nghịch linh trận. Mộ dung phi diệp đám người đứng ở bên người nàng, trên mặt hoàn toàn là nghiêm túc, nghịch linh trận, đây là muốn toàn bộ Minh Châu trở thành chết thành đột nhiên một đạo màu đen sệt qua giữa không trung một đoàn hắc khí xuất hiện ở giữa không trung đó là bị một đoàn sát khí bao vây hai con mắt này hai chỉ huyết hồng đôi mắt tản ra tại Aquaman làm người vừa thấy liền cảm thấy giống như hàm ở vực sâu chung giống nhau tại đây đồng thời quanh thân lâm vào màu xám hư vô không gian chờ các ngươi thật lâu Minh Châu nhị trưởng lão từ hôm nay trở đi toàn bộ thế giới liền không còn có các ngươi những người này Vừa dứt lời, vơ anh, mà một tiếng, cường đại huy áp áp xuống, hư vô không gian nháy mắt cách ly. Muốn giết chúng ta, nằm mơ. Mộ dung phi diệp trên người đống nhiên bộc phát ra một đạo năm màu quang mang, biến ảo thành một con năm màu phượng hoàng. Ngũ hành thật quyết. Màu đen hai mắt thanh âm tạm dừng một chút, thế nhưng là chính thống ngũ hành thật quyết. Đáng tiếc, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, chết đi. Một đoàn màu đen ngọn lửa cùng ngũ thải quang mang chạm vào nhau. Này phiến hư vô không gian đều ở chấn động. Và anh, mộ rung phi diệp một đúng máu trào ra, hắn sau này lui một bước, ngũ hành khóa không. Tại đây đồng thời, nhị trưởng lão cùng cổ võ giới hộ vệ đội trận pháp đã thành, những người này huyền khí trồng lên ở bên nhau hóa thành dài mười mấy mét trường kiếm, hỗn loạn thiên địa chi uy, quý đạo khó lường. Cố tiểu thư sáng chế trận pháp, quả nhiên thần kỳ. Nhị trưởng lão nhìn này nhất kiếm uy thế, trong lòng đại định, tại đây đồng thời, Đối cố khê kiểu càng thêm kính sợ. Lần này cổ võ giới người so lần trước khá hơn nhiều cặp kia huyết hồng đôi mắt ở trong xương đen quay cuồng, đáng tiếc. Ẩm Ẩm Ẩm. Này phương hư vô không gian dòng khí cuồn cuộn, trường kiếm có vỡ vụn dấu hiệu. Mạch Ly tiểu thư, mau. Nhị trưởng láo cấp bách mà nhìn về phía Mạch Ly, bọn họ yêu cầu Mạch Ly tranh thủ thời gian. Mạch Ly nhìn cặp kia huyết hồng đôi mắt, lạnh lùng mở miệng, ta muốn ngươi, đình chỉ hết thảy. Khuôn cuộn dòng khí đỉnh chỉ một cái chớp mắt, mạch ly đám người còn không có tới kịp xả hơi. Dòng khí bỗng nhiên tăng cường gấp trăm lần, trường kiếm nháy mắt bị nghiền nát, mạnh nhất chiêu số bị người phá giải, nhị trưởng lao trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nó không có linh hồn. Mạch ly hoảng sợ mà ra tiếng. Người ngôn linh thuật, đối ta vô dụng huyết sắc hai mắt trong ánh mắt đều là trâm trọng, các ngươi đều phải cho ta thất mội trốn cùng. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Nay từng tiếng vang ở mọi người lầu chung, quả thực muốn đem người tinh thần hải rào toái. Chết cũng muốn kéo lên ngươi. Mộ Dung phi diệp quanh thân năm hồ chi khí xoay tròn, nhị trưởng lão, mạch ly, các ngươi đi mau. Trên người hắn khí thế lại tiêu thăng. Năm hồ chi khí đột nhiên biến đại, nay sáng giỏi chiếu sáng này phiên thiên địa. Hắn ở tự bạo. Nhị trưởng lão đôi mắt nổi lên một kêu huyết hồng. Mạch ly ngẩng đầu, đầu ngón tay một đạo màu lam u quang lập lòe. Vô dụng, đây là một con thực lực vượt qua đại thành cảnh giới quái vật, chúng ta đi không được, không nghĩ tới ta mạch ly vừa ra tới, liền lại muốn lại đi trở về, vậy, đua đi. Chết cũng muốn kéo lên ngươi cái này quái vật. Lúc này, mạch ly nhị trưởng lão bao gồm này đó thực lực không cường hộ vệ đội đều ôm hẳn phải chết chi tâm, dùng chính mình mạnh nhất nhất chiêu. Mấy người vây quanh ở cùng nhau, trên người khủng bố khí thế ở bỏ lên. Toàn bộ hư vô không gian trùng. Do Yêu Ma tàn sát bừa bãi, mộ dung phi diệp trên người năm màu chi khí đã bỏ lên tới rồi cao nhất phòng, hắn hiện tại trong lòng đã không có mặt khác ý tưởng, hắn dương mắt, đối thượng cặp kia huyết sắc đôi mắt, vậy chết đi. Suy lạp. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian bỗng nhiên bị phá một lỗ hổng. Vâng. Màu tím kia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ ra kia nói bị phong tỏa hư vô không gian. Toàn bộ hư vô không gian, ngáy mắt sụp xuống. xuống. Một đôi trắng thuần trong suốt tay xé rách này phương không gian. Cùng lúc đó quần cuộn gió yêu ma nháy mắt quy về bình tĩnh, khủng bố tinh thần lực nháy mắt tràn ngập này phiến thiên địa, trường hợp nháy mắt gan tính đến đáng sợ. Mộ Dung Phi Diệp trên người năm màu chi khí bỗng nhiên biến mất, hắn ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn từ không gian cái khe bên trong thản nhiên đi ra một đạo tố sắc thân ảnh. Mạch Ly cùng nhị trưởng lão đám người hô hấp đều đình chỉ ở Bọn họ hẳn là vĩnh viễn sẽ không quên như vậy một màn, một đôi tay liền ngạnh sinh sinh xé rách này phiến không gian, này phải có nhiều khủng bố. Kia nói hư đứng ở giữa không trung, màu tím tụ lại xoay quanh ở nàng đỉnh đầu, tuyết sắc mặt bị màu tím kia chớp chiếc xạ ra một đạo lẫm mang, một đôi con ngươi bình tĩnh mà nhìn về phía cặp kia huyết hồng hai mắt, réo rắt mà lại lười biếng thanh âm tự giữa không trung vang lên, chính mình chết, vẫn là sống không bằng chết chứ 532-008 tới một cái ngược một cái. Canh một Ta biết ngươi, cổ võ giới hiện nay thanh tú bảng đệ nhất, vừa lúc, cũng là ta giết chóc danh sách chi nhất. Cặp kia huyết hồng đôi mắt phân liệt ra vô số đạo màu đen sắc khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa phách thiên cái địa tinh khí. Đáng tiếc ngươi bất quá hậu thiên cảnh giới mà thôi, chết ở ta trong tay cũng coi như thấy đủ đi. Huyết sát hai mắt đã bị một đoàn xương đen che lại. Ngáy mắt biến thành một người cao lớn thật thể, thật lớn hai chân dấm lên núi đá phía trên, quanh mà một tiếng biến thành bột phấn. không bố vi áp xuyên thấu qua cặp kia bị sương đen che lại hai mắt trực tiếp nghiền áp qua đi, mộ dung phi diệp này mấy người bị áp bách đến trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, khỏe miệng một kia máu tươi tràn ra, bọn họ gian nan mà đỉnh áp lực ngẩng đầu, muốn cấp cố khê tiểu một cái nhắc nhở. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, sớm đã đột phá đại thành cảnh giới. Há là ngươi có thể chống lại đến. Huyết đồng tràn đầy điên cuồng, nghẹn khuất mấy ngàn năm, tu luyện mấy ngàn năm, thẳng đến hôm nay mới có thể quang minh chính đại ra tới, vì chính là khống chế một phương thế giới. Trước mắt cái này cổ võ giới thiên tài, chính là hắn huyết đồng rời núi trận chiến đầu tiên, ngàn năm yên lặng, vì chính là lúc này. Cảnh giới thượng sai biệt không có gì có thể đến bụ, hắn là siêu việt đại thành cảnh giới, mà cố khế kiểu, bất quá là hậu tiên. Lại cao cũng sẽ không cao đi nơi nào, huyết đồng cơ hồ là cười chiều cố khê kiều nghiền áp mà đi. Ân. Đúng lúc này, huyết đồng đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt có chút khiếp sợ mà nhìn về phía cố khê kiều phương hướng. Cố khê kiều tinh thần lực ở bò lên, nàng tinh thần lực ở giả thuyết không gian tôi luyện lâu như vậy, ngay cả kỷ kỷ đều không thể phỏng trường nàng đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ. Lúc này tất cả đều hiện lâu ra tới, huyết đồng uy áp bị tách ra khai. Tinh thần lực cùng uy áp chạm vào nhau. Trực tiếp xé rách một đạo đủ để đem người rào thoái không gian cái khe. Mộ dung phi diệp đám người chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, bọn họ đứng lên, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cố khê kiểu phương hướng. Nàng rõ ràng chỉ là hậu thiên như thế nào trên người áp khí có thể cùng siêu việt đại thành cảnh giới người so sánh với. Mạch ly hoảng sợ mà ra tiếng. Liên tính là vượt cấp khiêu chiến cũng không phải như vậy tới hảo sao. Mạch Ly là lần đầu tiên nhìn đến cô Khê Kiều, bị nàng loại này khủng bố thế lực khiếp sợ tới rồi, nàng khiếp sợ, Mộ Dung Phi Diệp cùng nhị trưởng lão so nàng còn muốn khiếp sợ. Rõ ràng thượng một lần, nhị trưởng lão ở trưởng lão các thấy cô Khê Kiều thời điểm, đối phương đã cũng đủ cường, chính là hôm nay vừa thấy, mẹ nó nàng thế nhưng lại biến cường. Liên Tính là yêu nghiệt cũng không mang theo như vậy đã kích người. Nhưng mà, Cố Khê Kiều cho bọn hắn khiếp sợ xa xa không chỉ như vậy. Một tiếng trường minh, một cái thật lớn cả người phát ra lửa đỏ quang mang màu đỏ chim chóc đống nhiên xuất hiện, trong sân độ ấm đột nhiên cất cao. Thành hình chu tước. Huyết đồng đồng tử co rụt lại, ngươi không phải đã chết sao? Chu tước, thế nhưng là Chu tước. Mạch ly chừng mắt nhìn đứng ở cố khê kiều bên người kia chỉ lửa đỏ chim chóc, còn không có phản ứng lại đây đống nhiên cảm thấy trước mắt nhóng lên. Mọi người nơi địa phương đống nhiên lại biến thành một mảnh hư vô không gian. Trong sân người cơ bản đều là thực lực cao cường, từng vào thí luyện các, lập tức là có thể phát hiện quanh thân thời gian tốc độ chạy thay đổi, bọn họ chỗ nào có thể không biết, đây là, một phương không gian. Nhị trưởng lao đám người nhìn về phía huyết đồng, phát hiện đối phương trong mắt cũng là một mảnh kinh hãi chi sắc, vì thế cứng đờ đem đầu chuyển tới cô khê kiểu trên người, nghẹn họng nhìn chân chối, này, này một phương không gian không phải là nàng đi, thiên. Mạch Ly cảm thấy chính mình trước mặt thế giới quan đều ở sổ đổ, này nơi nào ra tới yêu nghiệt? Nguyên bản cho rằng chính mình đã đủ biến thái, không nghĩ tới tới một cái song ngược chính mình càng biến thái ra hỏa, Mạch Ly miệng liền không có khép lại quá. Bao lớn, bao lớn a nàng? Như thế nào liền như vậy biến thái? Ầm ầm ầm. Một đạo thùng nước thô màu tím lôi đỉnh từ không trung bổ ra tới, tác ở bên hai, làm Mạch Ly không khỏi run lên một chút. Sau đó kinh hãi mà nhìn kia nói phát ra khủng bố chi lực thùng nước thô tia chớp liền như vậy bổ về phía cái kia huyết đồng. Chấn động một cái tiếp theo một cái, mạch ly đại nào đã mất đi tự hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn mạch ly tưởng thế nhưng là, có thể hay không rất đau. Vốn dĩ ôm hẳn phải chết chi tâm mộ dung phi diệp đám người lúc này đã yên lòng, đối, dựa theo huyết đồng chính mình cách nói, cái kia huyết đồng đã dốc lòng tu luyện ngàn năm, thực lực rất mạnh, nếu là trước kia gặp được. Bọn họ tất nhiên là phi thường hoàng sợ. Chính là, trước mắt bất động, cố khê kiểu liền ở trước mặt. Nàng, hoàn toàn bùng nổ thực lực căn bản là không thể so hắn được. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Huyết đồng thanh âm đã là hoàng sợ, hán thuyên chuyển chính mình toàn thân năng lượng đi ngăn cản này nói kiếp lôi. Chính là, cố khê kiểu một phương không gian, chính là nàng địa bàn. Nàng tâm niệm vừa động, nháy mắt ngăn chặn hắn tốc độ, tại đây đồng thời. Kiếp lôi đã bổ về phía kia đạo bóng đen. Tại đây đồng thời, hì hì trong miệng phun ra u lan ngọn lửa, bỏng cháy kia đoàn sắc khí. Không gian cái khe vết nước lớn hơn nữa, cách trăm mét xa cũng có thể cảm nhận được bên trong có thể phá hủy hết thể hủy thiên diệt địa năng lượng. Kiếp lôi cùng hắc ảnh chạm vào nhau, nháy mắt bạo phá. Cố khê kiều nhìn chỉ còn lại có một đôi không có bị hắc khí bao vây huyết đồng, nàng đôi mắt nhíu lại, quát lạnh một tiếng, còn muốn chạy trốn. Màu tím kia chớp nháy mắt ngưng tụ thành năm ngón tay hình dạng, hung hăng bắt lấy cặp kia rụt phải rời khỏi huyết đồng, người đứng hàng hàng. Lão đại, ngươi như vậy chỉ số thông minh hẳn là không có khả năng. Bất quá các ngươi những người này chỉ số thông minh đều còn chờ nghiên cứu. Lần trước, ngươi cái kia thất mội liền muốn dùng cái này bấy dập nhằm vào toàn bộ cổ võ giới người, Này nhất chiêu sử một lần là đủ rồi, không nghĩ tới ngươi còn tới lần thứ hai. Thất mội. Ta thất mội là ngươi giết. Huyết đồng giấy rùa lên, hắn nhìn cố khế kiều, trong mắt đã không có cựu hận, xuất hiện thế nhưng là khủng hoảng. Hắn thất muội, còn có hắn, đều bị diệt ở nàng trong tay, trước mắt người này đã không thể dùng khủng bố tới hình dung. Ngũ ca! Còn có ngũ ca! Nàng vạn không cần ở Minh Châu đem kế hoạch tiến hành đi xuống. Người này quá biến thái, nàng vào lúc này chạy tới nói vậy nàng đã sớm biết bọn họ giữ mưu sự tình. Nguyên bản hắn cho rằng cổ võ giới người đều là ngốc tử, bọn họ đều mưu đồ bí mật thời gian dài như vậy cũng chưa người lại đây. Hiện tại ngẫm lại, nàng khả năng đã sớm biết, liền vẫn luôn chờ hắn đến từ đầu lưới. Mà nàng phóng cổ võ giới đám kia người lại đây, nói vậy. Là vì tôi luyện cổ võ giới đám kia người. Tưởng tượng đến nơi đây, huyết đồng hoảng sợ đến run rẩy, cổ võ giới khi nào xuất hiện như vậy một người. Tinh tính đến như thế nông nỗi. Nếu là như thế này, ngũ ca, ngũ ca, huyết đồng trong mắt hoảng sợ càng sâu, hắn tưởng đem hết toàn lực phát một đạo tin tức cấp ngũ ca, đáng tiếc, lúc này hắn ý thức đã dần dần tiêu tán. Ngươi biết tự làm bậy hậu quả là như thế nào sao? Cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn huyết đồng, không cần ý đồ truyền lại bất luận cái gì tin tức, cái này minh châu, các ngươi tới một cái ta sát một cái. Đừng tưởng rằng giang ca ca không ở nơi này. Các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Kinh phiêu phiêu thanh âm quênh quẩn, lại để lại cho huyết đồng phi thường đại bóng ma, hắn là mang theo hoảng sợ biến mất. Cố khê kiều trong tay một đạo bạch quang hiện lên, lòng bàn tay trống rông xuất hiện một cái ống trúc, kia chấp ngưng tụ mà thành năm ngón tay thu nạp, trực tiếp đem huyết đồng nhét bạo, hóa thành một đạo sắc khí, bị nàng thu được ống trúc chung. Vừa mới còn giữ thợn, không ai bị nổi huyết đồng liền như vậy biến thành một đoàn sắc khí. Liền như vậy bị nàng thu vào một cái cũ nát ống trúc. Mãng chàng toàn tịch. Mộ dung phi diệp, nhị trưởng lão, mạch ly còn có hộ vệ đội những người đó đều choáng váng giống nhau đứng ở tại chỗ. Cứ việc bọn họ lường trước cô khê kiểu khả năng sẽ đánh bại cái kia huyết đồng, chính là đương này hết thể đã xảy ra, bọn họ lại cảm thấy không thể tưởng tượng, phảng phất giống như trong ngậu. Một cái không đến 20 tuổi người, liền như vậy đem cái này ngàn năm lão yêu dẫm tới rồi bùng đất. Sao có thể? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhị trưởng lão cảm thấy gặp được cố khê kiều lúc sau, mấy chữ này đã cùng hắn kết thượng gắn bó keo sơn. Từ thượng một lần, hòa bình sơn trang khiếp sợ toàn bộ cổ võ giới bắt đầu. Hắn đại khái liền biết cố khê kiều này tuyệt đối là muốn hoàn toàn điên phiên cổ võ giới. Mỗi một lần, cố khê kiều tổng có thể hoàn mỹ mà điên đảo hắn thế giới quan, mỗi khi cảm thấy nàng đã đủ cường thời điểm. Lại phát hiện chính mình xem đến bất quá là băng sơn một góc. Cái này yêu nghiệt, đến tận cùng là như thế nào tu luyện, ngồi hỏa tiễn cũng không nàng nhanh như vậy đi. Nhị trưởng lão sờ ngực, sau đó móc ra một quyển kinh phật. Cũng may có dự kiến trước, sớm biết rằng Cố Khê Kiều ở Minh Châu, hắn tới thời điểm liền mang theo quyển sách này. Cố Khê Kiều đem ống trúc vứt vài cái, trên người hơi thở vừa thu lại liễm, khủng bố tinh thần lực cùng một phương không gian nháy mắt biến mất. Khí hy nháy mắt biến thành lớn bằng bàn tay, lơ tại nàng trên vai. Chỉ là, nguyên bản cao lớn sơn đã biến thành một mảnh đất bằng. Đinh. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 20000 tích phân. Ân. Nay thật là cái ngoại ý muốn kinh hỉ, hiện tại đúng là thiếu tích phân thời điểm, ngón tay thon dài thưởng thức ống trúc, Cố Khê tiểu nhìn này phiến đất bằng, có điểm đau đầu, này muốn như thế nào cùng quảng đại nhân dân quần chúng công đạo. Động đất. Nàng chậm rãi xoay người, một trương tố bạch thịnh thế dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này trương lưu luyến mặt xuất hiện tại đây đột nhiên chống trải không gian, chính là cháy đen thổ địa chung một mặt lượn sáng. Tất cả mọi người không có cách nào đem này trương tốt đẹp đến giống như bức họa cuộn tròn mặt cùng vừa mới kia có được khủng bố thực lực người đối thượng hảo. Cố tiểu thư, cố tiểu thư, cổ võ giới hộ vệ đội nhóm đều điên rồi, nhất biến biến mà hò hét. Sở tại Cố Khê Kiều lúc ấy trong khoảng thời gian ngắn đánh sâu vào đến chợ đen bảng xếp hạng đệ nhất thời điểm, những người này đã đủ điên cuồng. Chính là trận này kinh thiên động địa chiến tranh phát sinh ở chính mình trước mặt, Cố Khê Kiều kia khủng bố thế lực đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Hiện tại chỉ có nhất biến biến mà hò hét mới có thể bạch nơi nơi nội tâm kích động. Nhị trưởng lao Cố Khê Kiều than một tiếng, dùng sức quá mức, nơi này liền biến thành như vậy. Ta tới xử lý, ta tới xử lý. Nhị trưởng lão vội không ngừng mà mở miệng. Hắn hiện tại cùng Hòa Bình Sơn Trang người đã hôn chín, những người đó có phải hay không mà đã kích hắn hắn đều đã thói quen. Tại đây đồng thời, hắn cũng từ Hòa Bình Sơn Trang những người đó trong miệng nghe được một cái tình huống, chính là Cố Khê Tiểu, này nha đặc biệt lười a. Cho nên, không đợi Cố Khê Tiểu mở miệng, chính hắn liền ôm thượng chuyện này. Vậy đã tạ ngươi Cố Khê Tiểu cười một cái. Kia trương minh diễm mặt ở ánh mắt hạ quả thực làm người không dám nhìn thẳng, ta đi trước một bước. Nàng đúng tay một cái, cả người ảnh nháy mắt biến mất tại đầy thiên thiên địa. Ba phút sau, tại chỗ vang lên từng tiếng kêu sợ hãi. Ta không có chụp video A Á a a, Nàng như thế nào liền như vậy đi rồi. Mạch Ly nhảy dựng lên. Mộ dung phi diệp đối vừa mới kia chàng chiến tranh có điểm hiểu được, đánh ra chính mình là muốn đột phá, nghe được Mạch Ly thanh âm. Hắn ngẩng đầu cười, "Một hồi tới thời điểm ngươi không phải còn tưởng cùng nàng tỷ thì sao?" "Dựa, ta đây cũng dám a." Mạch Ly thở ra một hơi, dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút, "Nàng liền như vậy, một đạo tia chớp, liền đủ để đánh chết ta." Cùng cố khê tiểu đánh nhau. Mạch Ly đánh cái dùng mình, đối chính mình phía trước phóng lời nói hùng hồn cảm thấy cảm thấy thẹn. Như vậy khủng bố một người, nàng chỗ nào có thể đánh thắng được? Vẫn là không đi cầu ngược hảo. Mạch Ly vẫn là có tự mình hiểu lấy, bất quá, không biết nàng chịu không chịu ta ngôn linh thuật không chế. Nàng rất có điểm ý động. Đi không chế một cái tinh thần lực vô cùng khổng lồ quái vật. Nghe được Mạch Ly nói, mộ dung phi diệp vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi liền cố lên thử một chút đi, ta xem chọn ngươi. Mạch Ly, ngắm lại cố khê kiểu trên người khủng bố tinh thần lực, nháy mắt héo. trưởng lão, ngươi đang làm gì? Mạch Ly sau khi lấy lại tinh thần, liền nghe thấy được một trận lẩm bẩm tự nói. Mộ dung phi diệp liếc mắt nhị trưởng lão, sau đó nhàn nhạt nói, nhị trưởng lão niệm kinh ở, đừng quấy rầy hắn. Dù sao này đàn các trưởng lão mỗi ngày không phải bị cố khê tiểu cấp kích thích mà niệm kinh, chính là bị hòa bình tiểu đội những người đó kích thích mà niệm kinh. Nghĩ nghĩ, mộ dung phi diệp cảm thấy không thể chính mình kiếp sợ. Vì thế, đã phát một cái thiệp tới rồi cổ vọ giới. Sau đó, kết quả cũng như hắn suy nghĩ giống nhau, cổ võ giới, Tạc Phiên Thiên. Chương 533009 chèn ép nàng. Người dám sao? Canh hai. Minh Châu này phiên động tính rất lớn, thùng nước thổ kiếp lôi ra tới thời điểm cũng đã bị cổ võ giới người trụ được tới, trong nháy mắt kia năng lượng dao động liền kinh thành đều có thể cảm giác được, bọn họ một bên nghỉ chân quan khán, một bên cảm thán thiên đạo lại ra tới phát huy, không biết ở trường phạt cái nào xuôi xẻo quỷ. Chính là dây tiếp theo, cổ võ giới mọi người đều chấn kinh rồi. Bởi vì mộ dung phi diệp một cái thiệp. Mộ dung phi diệp ngay từ đầu đã bị cố khê kiểu làm cho sợ ngây người, cho nên video không có trụ toàn, trước sau chỉ có 10 giây thời gian, nhưng là mỗi người cơ hội hoa 10 phút thời gian tới xem cái này video, bởi vì, xem trận tròn mắt. thung nước thu kiếp lôi phách thiên cái điệu nện xuống tới, đem không gian đều tạo ra một đạo cái khe. Xem cái này video bất luận cái gì một người, cách màn hình đều có thể cảm giác được video trung thiếu nữ trên người khủng bố hơi thở. Màu tím lôi đình ở tư tư nhảy lên, nó bên cạnh lập một đạo mảnh khảnh thân ảnh, chỉ nhìn đến chân bóng như ngọc mặt nghiêng, tinh xảo mặt mày ở ánh sáng tím hạ hình dáng càng sâu. Thân ảnh của nàng so sánh lôi điện cùng năng lượng lốc xoáy, quả thực nhỏ bé, nhưng là lại là nhiếp nhân tâm phách. Những người này liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Cố tiểu thư, đó là nàng. Ta cho rằng lại là thiên đạo làm ra tới, không nghĩ tới thế nhưng là cố tiểu thư. Ta sớm nên đoán được, biến cường nàng mẹ nó lại biến cường á á a. Nàng là chúng ta cổ võ giới. Lớn như vậy động tĩnh, ta liền biết sẽ là nàng. Cố tiểu thư, cổ võ giới, dùng võ vi tôn, đặc biệt là cường đến như thế khủng bố người. Làm ra tới động tĩnh kinh thiên động địa. Không thể liền quang chúng ta chấn kinh rồi, hát hát thứ tốt đại gia chia sẻ mới là. Một người lập tức đem cùng cái này video phát tới rồi thế lực giới. M quốc. em M quốc thủ lĩnh đang cùng thế lực giới thủ lĩnh nhóm ở bên nhau mở họp trên đường thời điểm, đống nhiên tiếp một chiếc điện thoại. Đây là hắn tâm phúc, nếu không phải cần thiết đối phương sẽ không tại đây loại thời điểm tìm hắn, vì thế hắn đi ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại. Thủ lĩnh, ta đã phát một cái video. Ngài xem xem sẽ biết. mở quốc thủ lĩnh ở kỳ quái vì cái gì tâm phúc hôm nay nói chuyện thanh âm có điểm phát run. Bất quá hắn không tưởng cái gì, mở ra kia nói video. Mười phút sau, thủ lĩnh đẩy ra phòng học môn. Lần này hành động, chúng ta mở quốc trước tiên rời khỏi. Hắn đứng ở chính mình vị trí biên, chậm rãi mở miệng, hắn nói tự nhiên cho dù lần đó thi đấu xếp hạng lúc sau, nước Nhật thủ lĩnh nói muốn liên hợp ở bên nhau trông cự hoa quốc cổ vào giới. Nguyên bản hôm nay, chính là tới thương lượng cụ thể công việc. Nhưng là, hiện tại, hắn lựa chọn rời khỏi. Lời này vừa ra, những người khác đều là trầm mặc, nước nhật thủ lĩnh mày nhăn lại, ngươi có phải hay không điên rồi? Hiện tại Giang Thư huyền không ở cổ võ giới, đây là một cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt, ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn hoa quốc độc chiếm tài nguyên? Có bọn họ ở chúng ta căn bản là chiếm không đến 50% tài nguyên. Thật là điên rồi. Chẳng lẽ liền không hy vọng thế lực giới hảo hảo phát triển? Vì cái gì sở hữu thứ tốt đều cho hoa quốc cổ võ giới? Điên! Ta xem người mới điên rồi! mở Quốc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay, hắn sau lưng thật lớn màn hình truyền phát tin một cái video. Một cái gần 10 giây video, lại làm nước nhật thủ lĩnh thanh âm đột nhiên ngạnh ở cổ họng. Hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác mà nhìn trên video bóng người, nửa ngày nói không nên lời một câu trong lòng, lại hiện lên một trận hẳn ý. Buồn ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau những người khác, cũng động tác nhất trí mà sửng sốt. Lâm vào một loại mộng bức trạng thái, nhìn đến cái này video đệ nhất ý tưởng, chính là, đây là giả, giả. Như thế nào sẽ cường đến loại tình trạng này? Sao có thể? Chính là, bọn họ cũng liền ngâm lại, như vậy khủng bố năng lượng, giả. Ai có thể làm ra tới cái này giả? nhìn đến những người này một đám đều sững sờ ở chính mình vị trí thượng thì đều cũng không nói ra được em mở quốc thủ lĩnh mới đứng lên sửa sang lại quần áo của mình chúng ta em mở quốc rời khỏi các ngươi liền cố lên chen ép cổ võ giới đi chen ép cổ võ giới làm sao dám bọn họ làm sao dám nay trong nháy mắt tất cả mọi người đánh cái dùng mình tại đây một giây phía trước bọn họ xác thật tồn tại chen ép cổ võ giới ý tưởng Hơn nữa vẫn là ở mưu đồ bí mật này, rốt cuộc, tài nguyên quan trọng nhất. Nhưng là hiện tại, kia thùng nước thô lôi điện, nàng nói triệu hoán liền triệu hoán. Này vẫn là người sao? Từ video đều có thể nhìn ra này lôi điện trung khủng bố năng lực. Như vậy thô kia chớp, nàng nếu là có tâm, một người là có thể hủy hoại nước Nhật đảo nhỏ, lúc này muốn chen ép cổ vào giới. Có phải hay không lúc? Lưu lại những người khác không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía nước Nhật thủ lĩnh, quả nhiên nhìn đến hắn mặt hắt như đáy nổi, đáy mắt còn có tản ra không đi kinh hãi. Vì thế, mấy chục cái quốc gia thế lực giới thủ lĩnh liên hợp ở bên nhau như đồ bí mật chèn ép cổ vọ giới, liền như vậy lập tức giải tán, nước Nhật thủ lĩnh ngồi ở tại chỗ, ngây ra như em M quốc thủ lĩnh ra tới về sau, cuối cùng vẫn là đánh một chiếc điện thoại cấp vạn sĩ tuyệt, từ lúc bắt đầu thời điểm. Vạn sĩ tuyệt liền không tham dự đến chuyện này, em mở quốc thủ lĩnh không thể không hoài nghi vạn sĩ tuyệt là biết cố khê kiểu thực lực. Vạn sĩ tuyệt nhận được điện thoại, chỉ nhàn nhạt cười một chút, cần gì phải hỏi ta, các ngươi em mở quốc tây tắc lĩ biết đến tuyệt không so với ta thiếu. Tây tắc lĩ, em mở quốc thủ lĩnh đương nhiên biết nàng, cái này thượng một lần thanh tú bảng đứng hàng tiền mười nhân tài, vì thế nháy mắt tiếp đái tây tắc lĩ. Từ từ, các ngươi muốn đánh áp cổ vọ giới. Tây Tắc Lị nghe được em mở quốc thủ lĩnh nói, nàng đào đào lỗ thai, có điểm không dám tin tưởng. Em mở quốc thủ lĩnh nhìn đến lớn như vậy phản ứng Tây Tắc Lị, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, không có bắt đầu, ta đã rời khỏi. Nghe được hắn thế nhưng còn thừa nhận, Tây Tắc Lị lập tức lấy đầu đâm cây cột, không khỏi kêu dên lên, nhà mình thủ lĩnh như vậy tìm đường chết, nàng ở suy xét muốn hay không đổi cái quốc tịch. Thủ lĩnh, ngươi nghe ta nói đương nhiên. Tây tác lị tưởng là như thế này tưởng, nhưng là làm người vẫn là rất có tiết tháo, cố tiểu thư thích nhất ngọc thạch một loại đồ vật, ngươi có bao nhiêu đều cho nàng đưa qua đi. Nhìn đến em mở quốc thủ lĩnh vẻ mặt ngươi điên rồi bộ dáng, Tây tác lị thần sắc nghiêm túc lên, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thứ này nhưng mang thủ thực. Các ngươi cuối cùng tuy rằng nói không có động thủ, nhưng làm hưu đồ bí mật thời gian dài như vậy, phòng chưng đã sớm ở nàng trong lòng bàn tay, ngươi nếu là nghe ta, Liền chạy nhanh cầm này đó đi cho nàng, bằng không chờ nàng đằng ra không, bắt đầu so đo thời điểm, ngươi là hối hận cũng không kịp. Cái kia video ngươi nhìn đi, nàng như vậy thực lực, ngươi có thể chán? Không, không thể nào. M quốc thủ lĩnh vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ còn không có bắt đầu, cố khê kiều sẽ biết bọn họ như đồ bí mật. Ngươi ngẫm lại ý quốc thủ lĩnh A. Trước kia hắn cùng cổ vọ giới giao hảo, sau lại phản bội cổ vọ giới. Hiện tại, bọn họ thủ lĩnh đổi thành vạn sĩ tuyệt. Ngươi nhìn xem hiện tại vạn sĩ tuyệt nhiều chân chó. Tây tác lị một lời trung đích. em M quốc thủ lĩnh vẻ mặt khiếp sợ. Tây tác lị nói, thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn lập tức đi ra ngoài, phân phó người mở ra bảo khố, từ bên trong vơ vét các loại thứ tốt. Nhìn đến em M quốc thủ lĩnh rời khỏi sau, Tây tác lị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cấp vạn sĩ tuyệt đã phát một cái tin tức, cảm ơn. Phát xong lúc sau, nàng cũng mở ra di động nhìn cái này video, cho dù là ứng xem qua một lần, lại xem một lần thời điểm, nội tâm vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Đây là cố khê kiều, cường đến làm người căn bản sinh không ra một chút mặt khác ý tưởng. Hôm nay một quá, cố khê kiều tên này, chính là cổ võ giới một cái khác chiêu bài, nếu nói giang thư huyền năm đó là dựa vào các loại huyết tinh thủ đoạn lệnh các quốc gia người nghe tiếng sợ vỡ mật. Như vậy cố khê tiểu chỉ dựa vào cái này video liền thuyết phục thế lực giới trẻ chung một thế hệ. Không biết, nàng cùng Giang Thư huyền ai mạnh ai yếu. Khẳng định là cố khê tiểu đi. Tây tắc lị ngấm lại liền cảm thấy chờ mong. Tại đây đồng thời, kinh thành. Trúc Nguyên đang ở phòng thí nghiệm, đang ở đùa nghịch một đống dược vật hắn đống nhiên sử sốt. Phòng thí nghiệm cửa, xuất hiện một cái áo bảo cho nam nhân. Thiên Nguyên Đại Nhân. Trúc Nguyên vẻ mặt kinh ngạc. Hắn buông xuống trong tay vừa nghịch dược, ngại như thế nào ra tới. Ngươi là cái thứ nhất tới đeo tin rừng rậm truyền thừa y thì học một mạch thiên nguyên cười một cái, khả năng các ngươi đều cho rằng Lão chủ nhân thực lực mạnh mẽ, đáng tiếc không có người biết hắn mạnh nhất chính là hắn y thì học một mạch. Ta một đường đi tới thời điểm cũng đã nắm giữ ngươi cái này phòng thí nghiệm, ngươi làm được nghiên cứu, thực hảo thực hảo. Thiên nguyên dùng hai cái thực hảo, bởi vậy cũng biết hắn đối toàn bộ phòng thí nghiệm vừa lòng trình độ. Hắn nên sẽ không cho rằng cái này phòng thí nghiệm là hắn đi. Trúc Nguyên chứng mắt, lập tức mở miệng, muốn giải thích, lại thấy lúc này, Thiên Nguyên thấy được Trúc Nguyên trên bàn bày bịa dược, còn có một ít nghiên cứu thư. Sắc mặt của hắn đông nhiên biến đổi, thanh âm bắt đầu run rẩy, không đúng. Mấy thứ này ngươi truyền thừa kia bộ phận căn bản là không có, ngươi như thế nào sẽ? Đây đều là cố sư muội cho chúng ta. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy Thiên Nguyên, Trúc Nguyên ngơ ngác mà mở miệng. Dựa, tình huống như thế nào? Cố sư muội. Nàng là ai? Ở nơi nào? Thiên Nguyên một phen méo Trúc Nguyên cổ áo, một đôi mắt đều ở đỏ lên, mau nói cho ta biết. Trúc Nguyên trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, nàng hành tung luôn luôn quỷ dị, ngươi có thể đi hỏi đại trưởng lão. Cố khê kiều hành tung, hắn liền tính là biết cũng không thể nói a. cái này Thiên Nguyên vừa thấy chính là cái phiền toái, vẫn là cùng Thiên Xu một cái họ. Cố Khê Kiều đến lúc đó nếu là biết nàng hành tung là bị hắn để lộ, hắn phải bị lăn lộn chết. Cố Khê Kiều nhiều nhất chính là đem hắn kéo hắc mấy tháng, Giang Thư Huyền trực tiếp liền sẽ lộn chết hắn a. Thằng đến Thiên Nguyên vội vàng rời đi. Trúc Nguyên mới lấy ra di động, cấp Cố Khê Kiều đã phát một cái tin tức. Đeo tin rừng rậm trông, coi người tìm ngươi. Cố Khê Kiều lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền nói ra hắn ở đeo tin rừng rậm tiếp thu truyền thừa sự. Trúc Nguyên biết nàng hẳn là đem đeo tin dừng dầm tư liệu đều tra biến. Nhận được Trúc Nguyên này tin nhắn thời điểm, Cố Khê Kiều đã tới rồi khách sạn, Hoa Hiếu Lâm không ở, Chỉ có Thiệu qua ở đường lịch hắn kia đem đàn guitar, Cố Khê Kiều dựa vào cạnh cửa, Nhìn đường lịch đàn guitar Thiệu qua, Không hề trước mắt. Cô tỉ tỉ. Một hồi lâu, Thiệu qua rốt cuộc nhìn đến Cố Khê Kiều, Hắn trước mắt sáng ngời, Ngươi đã trở lại. Ơn Cố Khê Kiều trở về Trúc Nguyên này tin nhắn. Sau đó ngồi dậy, này đem đàn guitar ngươi dùng đã bao lâu? Có phải hay không thực phá? Thiệu qua sờ sờ đầu, ta ba mẹ để lại cho ta. Nói nơi này thời điểm, tâm tình của hắn có điểm hạ xuống. Sẽ không cố khê kiểu đưa điện thoại di động xùy hồi trong túi, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm, ăn xong mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Cố khê kiểu đang ở ăn cơm thời điểm, nhị trưởng lao đám người đã về tới ngụy ra. Ngụy gia lúc này một nhà đều vây quanh ở trong phòng khách, nguyên nhân chính là bác Sơn bên kia thị dân đột nhiên phát hiện bọn họ sân sụp. Minh Châu chưa từng có phát sinh quá động đất, này Sơn như thế nào hảo hảo liền sụp, hơn nữa liền sụp như vậy một tòa, cũng may không có thương tổn đến người, chính là cũng sụp nha. Vì thế bọn họ lập tức đem chuyện này báo cho thượng cụ. Mấy ngày nay Minh Châu phát sinh việc lạ tương đối nhiều, hiện tại hảo, sơn đều sụp, Ngụy thần Hi hết đường xoay sở. Vừa vẫn lúc này, nhị trưởng lão bọn họ cũng đã trở lại, nghe được Nguy ra người thảo luận sự tình, nhị trưởng lão xua tay, xin lỗi, đánh nhau thời điểm không có dừng tay, Sơn bị chúng ta đánh sụp. Từ từ, hắn đang nói cái gì? Nguy thần diễn này mấy người trực tiếp bị dọa choáng váng. Bọn họ biết này đó đến từ cổ võ giới người lợi hại, nhưng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, đem Sơn đều đánh sụp. Này thật sự không phải ở chủ huyền huyết phiến đặc biệt là ngụy thần hi hắn nhìn hiện trường truyền tới hình ảnh quả thực thảm không nỡ nhìn một mảnh hỗn độn hiện tại nhị trưởng lao thế nhưng nói đây là bọn họ đánh nhau đánh sụp này này vẫn là người sao thiên ngụy ra mấy người này nháy mắt đối nhị trưởng lao mấy người khủng bố nhận thức đến một loại khác trình độ dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn này mấy người nhị trưởng lao trong lòng nghĩ bọn họ cũng không cái này năng lực a Đây đều là cố khê kiểu kia hóa làm ra tới động tĩnh. Chương 534010 Đàm thiếu bên trong định Càn Khôn, canh một. Ngụy Thần diễn là bị nhị trưởng lão này nhóm người cấp dọa tới rồi, hắn sờ sờ chính mình cánh tay, hắn từ biết cổ võ giới cái này địa phương tồn tại bắt đầu, liền biết bọn họ rất lợi hại, nhưng hôm nay nhị trưởng lão nói vẫn là làm hắn khiếp sợ tới rồi, đặc biệt là nhìn đến hiện trường truyền tới hình ảnh lúc sau trong đầu tưởng tượng ra tới xa không cũng có tận mắt nhìn thấy đến như vậy kinh tâm động phách thế cho nên đương quản gia nói cô khê kiều tới lúc sau hắn còn chưa thế nào phản ứng lại đây cô khê kiều mang theo thiệu qua đi ăn một bữa cơm liền đi tới ngụy gia ngụy gia 10 năm tới nay phát triển tới rồi đỉnh núi từ nơi trang hoàng đến trên mặt đất loại hoa nhi không một không gia lộ tinh xảo cùng nội tình thiệu qua chưa bao giờ đã tới như vậy địa phương trong khoảng thời gian ngắn có điểm có quắp Nửa bước không rời mà đi theo cố khê kiểu phía sau. Có điểm co quắc hắn nhìn bình tĩnh vô cùng kỳ kỳ, còn có mơ màng sắp ngủ hì hì, nháy mắt liền cảm thấy chính mình lão, nhưng là hắn không có cách nào khống chế chính mình. Cố tiểu thư, ngụy Thần Diễn vừa thấy đến cố khê kiểu trong mắt lập lệ tinh quang, mấy ngày trước cái kia buổi tối, cố khê kiểu cho hắn để lại không thể xóa nhòa khủng bố ấn tượng, vì thế thực thông minh mà kêu cố khê kiểu vì cố tiểu thư. Người hai ngày này như thế nào không có tới. Không phải nói tốt một tức cũng không rời sao. Nhìn đến thiếu gia như vậy thông minh một mặt, Ngụy quản gia cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi đem cô khê kiểu nhìn một lần lại một lần. Sau đó lại nghĩ tới ngày nào đó buổi tối Ngụy Thần Diễn trở về lúc sau, mấy cái ăn chơi chắc táng đem cô khê kiểu khen thành thần bộ dáng, vốn dĩ hắn là không tin, bất quá hiện tại lại có điểm tin tưởng, rốt cuộc liền cổ võ giới đều tồn tại. Cố khê kiểu khoanh tay trước ngực, tinh xảo đỉnh mày hơi trọn, ngươi không phải không thích ta cho ngươi đường bảo tiêu. Ngụy thần diễn có như vậy một chút xấu hổ, này không phải lúc ấy niên thiếu khinh quồng, mắt chó xem người thấp sao, chuyện này lại nói tiếp chính hắn đều xấu hổ, hận không thể đem phía trước nói lời này chính mình nhét trở lại từ trong bụng mẹ về lò nấu lại. Liên cố khê kiểu cái kia thân thủ, gần nửa giờ là có thể tra được sau lưng người, người như vậy tới cấp hắn làm bảo tiêu. Chính hắn đều cảm thấy nhân tài không được trọng dụng hảo sao? Loại này xấu hổ bất quá hắn thực mau liền xoay cái đề tài, liếc mắt một cái liền thấy được đi theo Cố Khê Kiều bên người một người một chim một người máy, Mục Lưu chuyển lúc sau, đem ánh mắt ngừng ở Thiệu qua trên mặt, có chút tò mò, ngươi như thế nào cùng hắn nhận thức? Như thế nào, ngươi nhận thức hắn? Cố Khê Kiều híp mắt nhìn về phía Ngụy Thần Diễn, cũng coi như không thượng nhận thức. Núi tiên sinh mấy năm nay mỗi tháng đều sẽ đi trên cầu tính mấy quẻ. Ta đi xem hắn thời điểm gặp qua tiểu tử này, linh hồn của hắn chi khúc thực hấp dẫn người. Nói nơi này thời điểm ngụy thần diễn khoẹt miệng trừ hạ, hắn ánh mắt chuyển hướng tiểu qua. Ở trong tay hắn kia đem đàn guitar thượng dừng lại trong chốc lát. Hắn đối tiểu qua linh hồn chi khúc ấn tượng quá sâu, cảm giác người này chính là thế giới một cái kỳ ba linh tinh tồn tại. Cố khê kiều gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Bất quá nàng hôm nay tới chủ yếu không phải vì xem ngụy thần diễn, mà là xem gia cát nôn. ngươi tìm nôn tiên sinh, vì cái gì muốn trước tới tìm ta. Gia cát nôn hôm nay buổi sáng thời điểm phun ra huyết, đã bị vị hy bọn họ mang về cách đó không xa trong viện, qua đi muốn ra ngụy gia đại môn đi một chặng đường. Ta một cái nữ đi tìm một cái nam cố khê kiểu vừa đi, một bên quan sát quanh thân địa hình, như vậy ảnh hưởng không tốt. Ngụy thần diễn ra các nôn cái kia tiểu viện từ lúc này có một đám quân nhân canh giữ ở bên ngoài vừa thấy đến một màn này ngụy thần diễn đống nhiên phản ứng lại đây đem cô khê tiểu kéo đến một bên ta đã quên đám kia người đang xem nôn tiên sinh chỉ là hắn tay mới vừa đụng tới cô khê tiểu cánh tay liền giống như bị điện tới rồi giống nhau cảm giác toàn bộ tay đã tê dần ta không phải cố ý ngụy thần diễn thần sắc có chút gấp hắn đệ thấp thanh âm bên trong người cùng chúng ta không phải một cái giai tầng Cố tiểu thư chúng ta chờ bọn họ rời đi lại đi vào. Ngụy thần diễn đột nhiên nhớ tới, cổ vọ rơi đám kia người hiện tại đang xem ra cắt ngôn. Những người đó một đám đều là có thể hủy một ngọn núi nhân vật. Loại này thời điểm ngàn vạn không thể đi vào, nếu là không cẩn thận chọc giận bọn họ. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hắn nói âm vừa ra, màu đen kèn vừa mới ngừng ở hai người bên người, bên trong xuống dưới một đạo cao gầy thân ảnh. Đúng là tiến đến cấp gia cắt ngôn trẩn trị Hoàng Phủ Toàn, nàng mới vừa trở về không đến trong chốc lát, ngụy gia liền tiến đến tiếp nàng, nói ra cắt ngôn hụt máu, nàng vội vội vàng vàng lại đây, vừa xuống xe lưu thấy ngụy Thần Diễn còn có cố khê kiểu bực này người. Hoàng Phủ Tiểu Thư, đứng ở ngụy Thần Diễn phía sau quản gia triều Hoàng Phủ Toàn lược không không lưng. Hoàng Phủ Toàn cũng lễ phép đến theo chân bọn họ đánh một lời chào hỏi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố khê kiểu. Cố Khê Kiều lúc này cũng đang xem nàng, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú. Cái này làm cho hoàng phủ toàn có chút cổ quái, nàng cùng Cố Khê Kiều tổng cộng thấy ba lần, lần đầu tiên là ở đường đi bộ thượng, hai người không có gì giao lưu, lần thứ hai là ở ngoài ra, Cố Khê Kiều chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đây là lần thứ ba, Cố Khê Kiều lần đầu tiên con mắt xem nàng. Nhưng mà chính là lúc này đây, hoàng phủ toàn cảm thấy Cố Khê Kiều trong mắt có cổ không rõ ý vị. Không biết vì cái gì, như vậy cố khê kiểu làm hoàng phủ toàn cảm thấy thực không thoải mái, tựa hồ chính mình nội tâm sở hữu mặt âm ú đều bị xem thấu giống nhau. Thần diễn, nôn tiên sinh luôn luôn không mừng có người đặt chân nơi này, vẫn là không cần tùy tiện mang người nào tiến đến hảo. Hoàng phủ toàn ánh mắt từ cố khê kiểu cùng thiệu qua trên mặt xe qua, dây lát rời đi, không có để ý. Giữa trưa trở về thời điểm, trinh thám đã đem cố khê kiểu sở hữu tư liệu đều cho nàng. Tư liệu không nhiều lắm, nhưng là dựa theo những cái đó trình thám sở tổng kết, Cố Khê tiểu chẳng qua một người bình thường mà thôi. Liên hoàng phủ ra nhỏ tí tẹo cũng so ra kém. Liên tỷ như hiện tại, nàng làm hoàng phủ ra người, có thể dùng bác sĩ cái này thân phận tiến vào cái này sân, mà Cố Khê tiểu lại chỉ có thể ngốc tại bên ngoài, đây là chênh lệch. Nghe được hoàng phủ toàn nói, Ngụy Thần diễn lập tức há mồm muốn nói cái gì, lúc này Đống nhiên thấy một cái quân nhân từ bên trong ra tới, hoàng phủ toàn trên mặt vui vẻ, lấy quá hỏng thuốc liền phải đi vào, không nghĩ tới cái kia quân nhân trên mặt một mảnh hạ tuấn, luôn tiên sinh nói, ai không thể đi vào. Hiện tại bên trong khách quý lập tức liền phải ra tới, chạy nhanh rời đi. Vội vàng tiến lên hoàng phủ toàn sắc mặt cứng đờ, cả người đều là xấu hổ kinh nghi, đặc biệt là nàng nghe được một tiếng không chút nào che dấu cười. Nàng quay đầu nhìn lại, Phát hiện kia tiếng cười đúng là cố khê tiểu bên người cái kia Nam Hải. Hoàng phủ toàn trên mặt thanh một trận bạch một trận, rõ ràng chính là ngụy gia người thỉnh nàng tới, vì cái gì ở thời điểm này muốn đánh nàng mặt. Nhưng mà lúc này không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, tiểu viện tử đông nhiên đoàn người ảnh xuất hiện, những người này mới vừa một lộ diện liền cảm giác quanh thân không khí trở nên sền sệt lên, cầm đầu chính là một cái dâu bạc lão nhân, nàng nghiêm nghị là dâu bạc trắng đầu bạc nhưng là một khuôn mặt lại là không thấy tan thương, tinh thần hơi thở so với người thanh niên cũng không thành nhiều làm. vừa thấy, đó là bất phàm. cố khê kiều đám người vừa lúc đứng ở lộ ương, chắn nẻ nhóm người con đường, hoàng phủ toàn nhận ra trung gian cái kia liền ngụy quản gia đều phi thường kính sợ mạch ly, lập tức đi đến một bên, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cố khê kiều đối phương như cũng là kia phò riêng, cổ không gợn sóng bộ dáng. Hoàng phủ toàn khỏe miệng gợi lên một cái lạnh lùng cười, xem đi, xem đợi chút ngươi còn bình tĩnh đến lên không. Thấy Cố Khê Kiều thế nhưng còn che ở lộ trung ương, ngụy thân diện thật là nóng nảy, trước mắt những người này cũng không phải là người thường, đây là ở cổ võ giới địa vị đều phi thường cao, Cố Tình, Cố Khê Kiều lúc này thế nhưng muốn chắn bọn họ lộ, những người này nếu muốn thật giết một người, bọn họ ngụy ra, thật đúng là một chút biện pháp cũng không. Xin lỗi nàng ngụy thần diễn cũng không dám chạm vào cố khê tiểu, mà là một bên cho nàng đưa mắt ra hiệu, một bên triệu nhị trưởng lao chắp tay. chỉ là hắn những lời này còn chưa nói xong, trước mặt một đám người bỗng nhiên bá mà một tiếng ngừng ở tại chỗ. thần sát kích động thả cung kính, không người không lưng mà nói ba chữ: cố tiểu thư, thanh em, giống như lôi đình quan nhĩ. lúc này vô luận là ngụy thần diễn vẫn là ở bên ngoài trông coi quân đội. Nghe được nhị trưởng lao đám người thanh âm, nhìn bọn họ cung kính thái độ, đều là bị sợ ngây người. Nhị trưởng lão bọn họ ở Ngụy Gia cũng ngây người gần 3 ngày, này 3 ngày cũng đủ Ngụy Gia người còn có này, đó quân đội đối cổ võ giới có một ít hiểu biết, đặc biệt là hôm nay giữa trưa Bắc Sơn bị san thành bình địa khủng bố sự kiện, này có thể coi như thần tiên nhân vật. Nhân nhi này đó thần tiên nhân vật, thế nhưng đối một người như vậy cung kính. Kia người này muốn khủng bố đến tình trạng gì? Ngụy thần diện trong lòng càng là kinh hãi, hắn hiện tại đã bất chấp mặt khác, bắt lấy cô khê cánh tay, chúng ta chạy nhanh tới khai nơi này, sân cái kia cố tiểu thư không có tới phía trước. Ngụy thần diện trong thanh âm có một tia run rẩy, nếu cái kia lợi hại nhân vật tính tình không tốt, đưa bọn họ đều giết cũng không phải không có khả năng. Cố khê kiều nhìn Ngụy thần diện liếc mắt một cái, sau đó chấn khai hắn tay, đem ánh mắt chuyển hướng về phía nhị trưởng lao đắng người, xem ra các ngươi đã biết. Ta đi vào trước nhìn xem. Nay đoàn người lập tức tránh ra một cái nói, nhị trưởng lão lập tức dẫn đường, nôn tiên sinh hiện tại trạng thái không được tốt lắm. ngụy thần diễn như cũ đứng ở tại chỗ, cảm giác đầu óc đã không đủ xử, quản gia ra ra, bọn họ vừa mới. Vừa mới nói cái gì? Đại khái, cái này cố tiểu thư, chính là bọn họ nói cái kia cố tiểu thư. ngụy quản gia cũng là cảm giác đầu óc trống rỗng, đệ nhất cảm giác chính là quá huyền huyễn. Đặc biệt là nhìn đến này đàn cổ võ giới người này phiên làm vẻ ta đây, càng là phản phất giống như trong ngậu. T. Ngụy thần diễn đã ngăn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Nàng thật là... Chính là... Sao có thể? Cố tiểu thương, ta tưởng thử một chút. Mạch Ly đi theo cố khê kiều bên người, sau đó mở miệng, hứng thú bừng bừng mà nhìn nàng. Cố khê kiều nhìn nàng một cái, cười, ngươi tưởng thử cái gì? Mạch Ly một đôi mắt nhìn chầm chầm nàng. Ta hy vọng ngươi tại chỗ chuyển 10 vòng. Xoát! Nhị trường lão cùng hộ vệ đội sở hữu ánh mắt đều chuyển qua tới nhìn chằm chằm cố khê tiểu. Mạch Ly ngôn linh thuật từng ở cổ võ giới nhấc lên một trận song gió. Cổ võ giới người đều bị nàng chơi đến xoay quanh, đặc biệt là mộ dung phi tuyết. Hiện tại nhìn thấy Mạch Ly đều là chân cẳng run lên. Hiện tại qua 3 năm, Mạch Ly xa so năm đó khủng bố, trừ bỏ ra các ngôn. Bọn họ còn không có gặp qua ai đối mạch Ly Ngôn Linh thuật miễn dịch, chính là Cố Khê kiều nàng không núp ních a. Nàng không chỉ có không núp ních, nàng còn rất là nhàn nhã nói một câu nói, ngươi tại chỗ chuyển 10 vòng. Ngươi tại chỗ chuyển 10 vòng. Mạch Ly vốn dĩ muốn cười cười, chính là nàng thế nhưng không chịu không chế, thật sự xoay. Thật chuyển toàn bộ sân, một mảnh an tĩnh. Một cái ngôn linh sư tồn tại Nôn linh thuật mặc kệ dùng liền tính, chính là, thế nhưng có người có thể đối nôn linh sư sử dụng nôn linh thuật. Đây là tình huống như thế nào? Liên tính lại người tiên, có thể nghịch thiên đến trình độ này ai gặp qua. Nếu không phải bởi vì bọn họ ở hiện trường, hoặc là không phải bởi vì nhìn đến đồng dạng vẻ mặt kinh hãi mạch ly, bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng. Kỳ thật ngươi nôn linh thuật không có vấn đề cố khê kiểu hiếp mắt suy tư một chút, sau đó nói, thượng cổ thời điểm bắt đầu. Nôn linh thuật liền là một loại chú tồn tại, đây là một loại tương đương lực lượng thần bí, khi đó nhân xương thần lực, này đó linh em phù tổ hợp ở bên nhau, ở pháp quy biến trung cấp những lời này giao cho sinh mệnh. Ngươi phía trước không thể khống chế huyết đồng, không phải bởi vì hắn không có linh hồn, mà là, tự phù quy biến phương hướng không đúng, bởi vì hắn bản thân liền không tồn tại đạo pháp bên trong. Cho nên ngươi hiện tại muốn học không phải luân linh chú mà là sờ chuẩn ngươi ngôn linh thuật xuất hiện thời điểm quỷ biến chi đạo, dùng tinh thần lực của ngươi dẫn đường. Chờ ngươi thành công, ngươi chính là này phương thiên địa chúa tể, liền núi sông đều có thể nhân suy nghĩ của ngươi mà thay đổi, một ngữ định cắn khôn. Lời này âm rơi xuống, mọi người trái tim run rẩy, ngơ ngác mà nhìn về phía cô khê kiều, nàng như thế nào sẽ đối ngôn linh thuật hiểu biết như vậy thấu triệt. Nhị trưởng lão nhìn đối cô khê kiều lại là kính lại là kinh mạch ly. Trong khoảng thời gian ngắn cảm khái và ngàn, hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì đại trưởng lão đối cố khê kiểu như thế tôn sùng, nhìn xem lệnh cổ võ giới nghe tiếng sợ vỡ mật kiệt ngạo khó thuần mạch ly, giam ba câu liền đối cố khê kiểu ngũ thể đầu địa. Thu phục nhân tâm trong lúc nói cười. Chương 53501 một hối hận. Tường mở. Canh 2. Mặc kệ cổ võ giới này nhóm người hiện tại là cái gì ý tưởng, lúc này Một chữ đều nói không nên lời. Ra cắt nôn rửa vào cạnh cửa, thấy như vậy một màn thời điểm, cũng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó nhìn mắt mọi người, hỏi cùng mà nói một câu, vào nhà đến đây đi. Hắn nói mới vừa nói xong, vị hi liền mở ra bên kia môn, đúng vậy, cố tiểu thư, bên ngoài thái dương thật lớn. Kỳ kỳ ngẩng đầu, rõ ràng chính là ánh nắng tươi sáng phồn hoa tựa cẩm, nơi nào tới thái dương thật lớn. Mạch Ly lại là ngồi sổm tại chỗ lẩm bẩm tự nói, sau đó lại nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng cố khê tiểu từng câu từng chữ, nhìn đến nàng như vậy, cổ võ giới hộ vệ đội người hai mặt nhìn nhau, từ lúc bắt đầu đối cố khê tiểu khiếp sợ, sau đó diễn biến thành hiện tại đối mạch Ly hâm mộ ghen tị hận. Không sai, chính là hâm mộ ghen tị hận, nhìn đến hòa bình Sơn Trang toàn bộ Sơn Trang thực lực không. Một đám chỉ ba tháng thực lực liền như thế nghịch thiên liên tính cố khê kiều nói chuyện này cùng nàng không quan hệ bọn họ cũng sẽ không tin, rốt cuộc bọn họ đều là trướng mắt nhìn xem hiện tại cùng cố khê kiều đi được tương đối gần, bách lý gia, mộ dung phi diệp, đường thanh hồng, cái nào thực lực không phải có rõ ràng tiến bộ, đặc biệt là mấy ngày nay mộ dung phi diệp liền cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên thẳng thoáng, cho nên nhìn đến mạch ly cái dạng này thời điểm, bọn họ một đám trong mắt đều là như thế biểu tình, ân. Như thế nào, như thế nào liền không phải bọn họ đâu. Nếu sớm biết rằng, ta ở Hòa Bình Sơn Trang tuyển người thời điểm, liền thoát ly cổ võ giới, đi tham gia bọn họ tuyển chọn, hiện tại cũng là Hòa Bình tiểu đội một viên. Một người cảm thắn nói, những người khác sôi nổi phụ hoạn. Nhị trưởng lão, khi ta chết đâu? Ngươi như thế nào đem hắn mang đến? Ra cắt nôn vào phòng, liền nhìn về phía thiệu qua. Cố khê kiều không chút để ý mà ngồi ở ghế trên. Uống vị hy đưa qua trà. Gia Cát Tiên sinh mấy năm nay mỗi tháng đều đi đầu cầu đoán bệnh, là vì cái gì? Gia Cát nuôn trầm mặc một chút, sau đó thấp giọng nở nụ cười. Hắn cười thời điểm giống như trong trời đêm ôn tĩnh như nước ánh trăng, ý vị linh triệt, Gia Cát nuôn phía sau nhiều năm như vậy, vị hy nhìn thấy hắn cười số lần không nhiều lắm, cho nên nảy cười, lại đem nàng suy nghĩ đoạt đi. Thiệu thiệu, đem ngươi đàn guitar cho ta. Cố khê kiểu triều thiệu quang gắt ngón tay. Thiệu qua lập tức đem trong tay đàn guitar lấy ra tới, đưa cho cố khê tiểu. Ra cắt ngôn nhìn cố khê tiểu cầm lấy thiệu qua đàn guitar, lại từ túi trung móc ra một cái hộp ngọc, cho dù lại che giấu, cũng che giấu không được. Hắn ánh mắt trung nhẹ nhàng ý cười, đại khái là bởi vì lần đầu tiên gặp được người như vậy, hắn cái gì cũng chưa nói, nàng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn càng không cần phải đi lo lắng giải thích. Cố khê tiểu lấy ra hộp ngọc lúc sau. Ánh mắt ở mặt trên dừng lại thật lâu, lúc này mới mở ra hộp ngọc cái nắp. Bên trong đó là kia khối chín ống lấy lại đây cấp giang thư huyền xem màu đen hình vuông khối vuông. Nàng đem hộp ngọc nhét vào túi trung, trắng non ngón tay cầm lấy màu đen hòn đá nhi, hắc bạch phân minh. Thiệu Qua đều cảm thấy cô khê kiểu cái tay kia bạch đến có điểm loa mắt, hắn cưa cưa đầu, sau đó bắt đầu tưởng, cô tỷ tỷ túi như vậy tiểu, như thế nào chăng cái hộp ngọc cũng chưa phồng lên, còn có bao nhiêu lâu? Cố khê kiểu một tay thưởng thức màu đen hòn đá, một tay thưởng thức đàn guitar. Nàng đang nói cái gì? Vị hy cùng thiệu qua đều là không hiểu ra sao. Thượng cổ lưu lại tàn trận, liền tại đây mấy ngày rồi. Ra cắt nôn thanh âm trầm thấp đu hòa, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. buồn mãn viên phồn hoa sân, đến nay đã khô héo hơn phân nửa, vốn dĩ ta cho rằng còn có 10 năm. Là bởi vì ta... Cố Khê Kiều đem màu đen hòn đá đặt ở đàn guitar thượng, trắng non ngón tay thoáng dùng một chút lực, hòn đá cùng đàn guitar thế nhưng quỷ dị mà dung hợp được. Thiệu qua, hoàn toàn ngây người. Cố Khê Kiều lúc này ngón tay lại là một đốn. Kiều mỹ nhân, ta cần thiết cho ngươi xem một chút. Kỷ Kỷ thanh em đột nhiên ở tinh thần trong biển xuất hiện, từ có người máy thân thể lúc sau nó rất ít dùng loại trạng thái này cùng cố Khê Kiều nói chuyện. Đây là ta vừa mới tìm thấy được một phần văn kiện, còn có một cái video. Kì kỳ, kỳ nói mới vừa nói xong, Cố Khê kiều trước mặt liền xuất hiện một cái trong suốt giao diện, mặt trên nhanh chóng lướt qua một cái trường văn kiện, sau đó đó là một cái video. Lấy ra, Cố Khê kiều rũ xuống đôi mắt, trắng non thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ một chút huyền. Chanh, an tĩnh trong phòng, một đạo thanh linh thanh âm chợt khởi, làm này an tĩnh phòng nổi lên một tia gợn sóng. Cố tiểu thư ra cắt nôn rối tay để môi thấp giọng thanh khu vài cái, đây là Minh Châu mệnh định kiếp nạn, lại nói tiếp Minh Châu người là muốn cảm tạ người, Trận pháp mạn tính kéo dài tới đến đệ thập năm, Minh Châu vô pháp nhưng cứu, chỉ có nó bại lộ mới có thể tìm được khuyết điểm. Cố Khê cười nhếch môi, tới Minh Châu, một là vì gia các hậu nhân, nhị là vì Hoa Hữu Lâm. Nay cục cờ tuy rằng không ở nàng đoán trước bên trong, nhưng ở nàng trong không chế. Hiện tại, cũng nên thu vổng. Cố Khê Kiều đứng lên, ánh mắt đảo qua phía trước cửa sổ một mảnh khô héo hoa, lông mi hơi rũ, "Thiệu Thiệu ngươi ngốc tại nơi này." "Cố tỷ tỷ ngươi đi đâu nhi?" Nhìn đến nàng nói xong câu đó, mở cửa rời đi, theo qua đằng mà một tiếng đứng lên, dù sao, hắn đến bây giờ còn không rõ, Cố tỷ tỷ đến tuột cùng là đang làm gì? Giải quyết cái phiền toái nhỏ. Cố Khê Kiều một tay cắm túi, một tay chiều sau lưng vẫy vẫy. Nàng từ trong viện đi ra ngoài, đi ngang qua một bụi khô héo hoa khi, ngừng một chút, hơi hơi không người, đầu ngón tay sẹt qua kia từ đã khô héo hoa, môi hé mở, cách lan đế ái nhất kiểu quý thủy hòa liên đã chết thật sự đáng tiếc. Đầu ngón tay một đạo thuần khiết sinh cơ chảy ra. ngồi ở cửa sổ biên ra các nôn nước mắt, trên mặt biểu tình đột nhiên cứng lại, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn này hết thảy. Theo Cố Khê Kiều đi bước một đi ra ngoài, nàng đi ngang qua địa phương Những cái đó khô héo hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành mãn nhãn màu xanh lục hồng nhạt, màu tím hoa một đóa tiếp một đóa mà nở rộ, chỉ là trong ngáy mắt, mãn viên hoa ngạo nghệ nộ phóng. Mãn viên màu sắc và hoa văn dưới, kia nói tố sắc bóng người lại sẽ không có vẻ đột nột, tương phản, kia giống như bút lông sói bút câu họa tinh xảo mặt mày, trong mắt hiện ra hẳn ý, thiện sắc cánh môi vô luận nào vừa ra đều trương hiển thuộc về nàng diễm sắc, ở mãn viên hoa hạng càng vì nhiếp nhân tâm phách làm người không dám nhìn thẳng vị hy xoa mắt lại xoa mắt thiên thiếu gia ngài mau xem kia chưa từng có khai quá hoa thủy hỏa liên cũng khai còn có này đó đột nhiên khô héo hoa này này quả thực chính là thần tích a thiếu gia ngài nói đúng không thiếu gia thiếu gia gia cát ngôn đột nhiên lấy lại tinh thần hắn rũ xuống đầu nhẹ nhàng mà nói ra một chữ ân Lánh ra đỉnh tầng văn phòng. Lánh vũ vi nhìn đứng ở phía trước cửa sổ trung niên nam nhân. Ba, lần trước hoa tự hậu y y người chết chuyện này còn không phải là các ngươi truyền ra đi. Lần này cái kia hoa gia hậu nhân cũng cùng nhau xử lý. Ta đã làm người đi làm. Trung niên nam nhân khẽ miệng gợi lên một mặt ý cười. Ai không biết hoa gia cùng hoàng phủ gia là túc địch. Hoa tỉnh nhã đắc thế thời điểm nhưng chưa cho hoàng phủ gia lưu tình. Hiện tại tự nhiên muốn cả vốn lẫn lời đổi về đi. Cái này hoa hiếu lâm là hoa tĩnh nhã đường đệ, đem hắn đánh vào trần đế, hoàng phủ gia đương nhiên sẽ thấy vậy vui mừng. Lãnh Vũ Vi đắc ý cười, yên tâm đi, ba, chuyện này ta đã cùng hoàng phủ gia người hỏi thăm qua, nàng xác thật là ý tứ này. Trung niên nam nhân vừa lòng, vậy là tốt rồi. Hoàng phủ gia mấy năm nay phát triển đến nhanh như vậy, bọn họ lãnh ra cũng đỏ mắt a, thật vất vả có như vậy một lần cơ hội, bọn họ đương nhiên quan trọng khẩn bắt lấy. Lãnh Vũ vì bỗng nhiên vô bỗ tay, "Đúng rồi, hoàng phủ gia không phải muốn mấy cái thân thể tố chất tương đối người tốt qua đi đương thực nghiệm thể, người ta đã tìm được rồi, chờ lát nữa khiến cho người cấp đưa qua đi." "Đúng rồi, thuận tiện đem hoa gia kia mấy cái bắt lại cùng nhau đưa qua đi, đặc biệt là cái kia hoa hữu lâm." Hoàng phủ tiểu thư tất nhiên thập phần cao hứng. "Ngươi cái này ý tưởng không tồi." Trung niên nam nhân trước mắt sáng ngời, "Hoa gia hiện tại đã là nhỏ mạnh hết đà." ở chết phía trước có thể cho chúng ta lấp đường. Từ từ lãnh vũ vi nói đến giống nhau, phòng nội đống nhiên liền vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Ngươi nói ngươi muốn bắt ai? Trung niên nam nhân cùng lãnh vũ vi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó kinh hãi mà quay đầu lại, liền thấy một cái xa lạ nữ nhân đang ngồi ở trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trung niên nam nhân biến sắc. An cầm lấy máy bàn cấp bảo an đánh một chiếc điện thoại, làm người chạy nhanh đi lên đem cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị nữ nhân mang đi. Tổng tài triệu hoán, bảo an không quá một phút liền xuất hiện ở đỉnh tầng, lão bản, tìm chúng ta chuyện gì. Đương nhiên là đem cái này điên nữ nhân dẫn đi. Nhưng mà trung niên nam nhân lúc này lại nói cái gì đều nói không nên lời, há to miệng. Lúc này, cố khê kiều lại lần nữa mở miệng. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, trả lời ta, ngươi muốn bắt ai? Đương nhiên là hoa hữu lâm. Trung niên nam nhân phát hiện lúc này hắn đông nhiên có thể nói lời nói, một cái sắp diệt vong gia tộc, đã chết cũng đáng tiếc, trước khi chết còn không bằng cho chúng ta lênh ra làm điểm công hiến. Ta thưởng thức ngươi loại này ngay thẳng người. Cố khê kiểu rốt cuộc cười, chỉ là ánh mắt lại là lạnh băng, nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trung niên nam nhân trước mặt, ta cũng cảm thấy. Ngươi loại này sắp chết người, đã chết cũng đáng tiếc, trước khi chết còn không bằng vì Minh Châu làm điểm công hiến. Nàng có ý tứ gì? Cảm giác chính mình không động đậy, Trung niên nam nhân cùng Lãnh Vũ Vi đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn cố khế tiểu, người này đến tột cùng là ai? Đây là thời điểm hai người bọn họ rốt cuộc phát hiện trước mắt cái này nữ sinh không phải người thường, loại này quỷ dị thủ đoạn. Lãnh Vũ Vi sắc mặt trắng nhợt, trong đầu linh quang trợn lóe, hóa ra. Nàng là vì hoa ra mà đến. Lãnh Vũ Vi há mồm, nàng trước mắt hoảng sợ, nóng lòng nói chuyện. "Ngươi có phải hay không tưởng nói này, đó đều là hoàng phủ toàn ám chỉ ngươi làm như vậy, ngươi đã hối hận, hiện tại tưởng đền bù." Cố Khê Kiều nhìn Lãnh Vũ Vi, nàng môi nói một chữ, Lãnh Vũ Vi đều điểm một chút đầu. Cố Khê Kiều cười một chút, Lãnh Vũ Vi trên mặt vui vẻ, cho rằng Cố Khê Kiều đem chính mình nói ngừng ở trong hai, nhưng mà dây tiếp theo, tưởng mở Cố Khê Kiều trầm gì gì mà phun ra bà chữ. Kỷ Kỷ, nhanh nhất bao lâu có thể tra được lãnh gia có bao nhiêu nhân xâm cùng chuyện này. Cố Khê Kiều một bên cầm lấy máy bàn, một bên hỏi Kỷ Kỷ. Kỷ Kỷ ở giả thuyết thí luyện trường nhanh chóng phiền, lấy ta tính toán tốc độ, 10 giây, kiểu mỹ nhân. Cố Khê Kiều dùng máy bàn gọi một chiếc điện thoại. Lệnh thị sở Hưu cổ phần người nắm giữ cùng thời gian đều nhận được cái này điện thoại. Ta chính là nói cho các ngươi Một lần nữa lại tuyển một cái người phụ trách kỳ kỳ sàng chọn có tiếng đơn đã xuất hiện ở trước mặt giả thuyết giao diện thượng. cố Khê Kiều nhìn lướt qua, mặt trên biểu hiện, lãnh thị sở hữu đầu tư người đều có tham dự, không cần tuyển, dù sao, các ngươi trong nhà lao thấy. cố Khê Kiều cắt đứt điện thoại, sau đó liền như vậy, đem lãnh thị tổng tài còn có thiên kim mang đi. Kỳ kỳ, dùng tốc độ nhanh nhất làm mục thúc thu mua lãnh thị. Lập tức liên hảo. Mà lãnh thị mặt khác người phụ trách, ngay từ đầu không có để ý cái này không thể hiểu được điện thoại. Thẳng đến vài phút sau, về lãnh thị các loại mặt trái tin tức nối gót mà ra, cố tình lúc này, lãnh thị tổng tài không thấy bóng người. Lãnh thị đầu tư người, lúc này mới nóng nảy, tất cả đều tụ tập ở bên nhau mở họp nhưng mà mới vừa gom lại cùng nhau, một đám cảnh sát phá cửa mà ra, đem những người này đưa tới cục cảnh sát. Cũng từ những người này trong nhà điều tra tới rồi nguy hại Minh Châu một ít vật phẩm, lập tức đem người quan vào đệ nhất nhà tù, này đó vật phẩm cũng bị nộp lên đến một cái thần bí tổ chức. Lênh thị này một phen biến hóa thật sự quá nhanh, Minh Châu thương nghiệp giới kinh nổi lên một tầng gợn sóng. Những cái đó tài chính giả nhóm nghiên cứu toàn bộ sự kiện biến hóa, lãnh gia ở Minh Châu không tính là đại gia tộc, nhưng cũng là trong đó hình thương nghiệp, nói như thế nào phá sản liền phá sản đâu. Những người này hoa một đoạn thời gian tới nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện một ít càng nghĩ càng thấy ớn địa phương, này hết thể cùng kinh thành bạch gia kia chàng thương chiến, giống như thương nghiệp giới hoàng sợ, nhưng mà nhất táo bạo lại là một vài người khác. Trước 536-012.000 năm tri cục, kỳ kỳ, có thể tìm ra phòng thí nghiệm cụ thể địa điểm sao? Cố khê kiều đem hai người ném tới ngụy gia tầng hầm ngầm, sau đó bắt đầu dò hỏi kỳ kỳ, tại đây đồng thời. Tinh thần lực vô hạn mà kéo dài tới đi ra ngoài, lập tức liền bao trùm toàn bộ Minh Châu. Lấy nàng hiện tại tinh thần lực đã có thể trải rộng toàn bộ Minh Châu, nhưng là không có phát hiện một chút gì tượng. Internet chung, kỳ kỳ ở hàng tỷ cơ sở dữ liệu chung tìm kiếm, cũng không có phát hiện về phòng thí nghiệm tung tích, hết thảy, đều là không có dấu vết để tìm. Tiêu Mỹ Nhân, rất kỳ quái giả thuyết thí luyện trường chung kỳ kỳ có chút xứng sờ mấy thứ này hẳn là sẽ ở trên internet có một chút chứng cứ mới đúng, chính là ta cái gì đều không có phát hiện, cái gì không có phát hiện, đây mới là kỳ quái nhất một chút. cố khê kiểu cúi đầu, nhìn lãnh vũ vi hai người, khẹt miệng hơi hơi cong lên một đạo độ cùng, nàng sườn mặt cực kỳ tinh xảo, cười rộ lên có một loại yên lặng mỹ, nhưng là lãnh vũ vi lại là cảm giác được hơi lạnh thấu xương. trừ từ hằng, cố khê kiểu cúi đầu. Dung chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói ba chữ. Giả thuyết không gian Chung kỷ kỷ trừng mắt, trừ từ hằng. Làm sao vậy? Nhớ rõ hắn cùng mục thuốc hợp tác sao? Cố khê kiều hơi hơi hí mắt, ta vẫn luôn rất kỳ quái. Hắn một cái ăn uống ngành sản xuất, vì cái gì muốn cùng Cửu Thiên hợp tác? Cửu Thiên. Kỷ Kỷ đại não nhanh chóng mà vận chuyển, hắn một giây đồng hồ tính toán tốc độ là quốc nội đứng đầu máy tính thuốc nửa cũng không bằng bởi vậy thực mau liền tìm tới rồi điểm đột phá cựu thiên hiện tại tài chính cùng internet kỹ thuật song hành từ từ internet kỹ thuật đúng vậy lần trước hắn tìm dương an hợp tác cố khê tiểu dối ra tay một cái trưởng thượng máy tính nhanh chóng xuất hiện ở nàng lòng bàn tay nàng đem máy tính phóng bình ngón tay nhanh chóng ở trưởng thượng máy tính trên màn hình hoạt động máy tính màn hình lóe sâu kín lang quang chính là cái này nàng buông lòng tay ra máy tính cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung trên màn hình xoay tròn ba d đổ trên mặt đất Ngụy gia đại thiếu gia tầng hầm ngầm có người xâm nhập thân là Minh Châu tối cao người cầm quyền Ngụy gia tầng hầm ngầm xa không ngừng là tầng hầm ngầm đơn giản như vậy khống chế thất trước tiên liền phát hiện tầng hầm ngầm biến hóa tầng hầm ngầm Ngụy Thần Hi lập tức đứng lên hắn biến sắc lập tức đi theo quân đội cùng nhau vào tầng hầm ngầm Ngụy gia tầng hầm ngầm cất giấu Minh Châu cùng quốc gia cơ mật đột nhiên bị người xâm nhập Ngụy Thần diễn nội tâm cũng thực hoàng loạn. Tuy rằng hiện tại Minh Châu đã không an toàn, nhưng là này đó cơ mật một chút đều không thể tiết lộ. Liên lụy đến phương diện này cơ mật đều không phải từ trên mạng lọc, mà là dùng tính chất đặc biệt mật mã phiên dịch cuối cùng một bút một bút viết trên giấy cuối cùng phong ký lên. Mỗi một tin tức đều khả năng bại lộ toàn bộ quốc gia nhược điểm, cho nên Ngụy Thần Hi mới có thể như thế khẩn trương. Như thế nào sẽ? Tần Hâm ngậm nhồm khẩu. Một người nhìn hoàn hảo không tổn hao gì thiết bị, tiêu sợ hãi ra tiếng. Ngụy thần Hi đôi mắt lóe lóe, sau đó nhìn về phía người nọ, làm sao vậy? Người này xâm nhập tầng hầm ngầm, môn lại không có phá hư. Người nọ cảm giác chính mình thần kinh đều phải mau điên rồi. Từ từ, một người khác cầm trưởng thượng máy tính, đại gia lui ra phía sau, bên trong. Có người ở cạnh cửa. Đoàn người lập tức cầm lấy trong tay thương, phân tán ở hai bên. Mở cửa người lập tức ở cạnh cửa thua một chuỗi mật mã, trên cửa đèn đỏ lóe ba lần lúc sau, dây nặng cửa hợp kim lập tức chiều hai bên mở ra. Tại đây đồng thời, đứng ở trung ương bắt được bóng người nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoảng cách muôn gần nhất cái kia an mặc quân trang người đã chế trụ có súng. ngụy thần hy còn không có tới kịp ra tiếng, chi gian kia đạo thân ảnh nhanh chóng mà hành đến nổ súng nhân thân biên, trắng non tay trái chế trụ người nọ tay phải thủ đoạn. Người nọ thương khống chế không được rơi xuống trên mặt đất, lại bị nàng xoay người tinh chuẩn tiếp được. Rắc, một tiếng. Đây là thủ đoạn chặt đứt. Phanh, mà một tiếng, đây là thương tiếng vang. Cố Khê kiểu tay còn vẫn duy trì nổ súng tư thế, thân ảnh của nàng thanh lãnh đạo nhiên, đen nhánh con ngươi nhìn một phương hướng. Mọi người đành phải nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ánh mắt chiếu nàng xem phương hướng xem qua đi. Này thông đạo của ối Một đạo hắc ảnh đang từ ven tường chậm rãi về phía sau ngưỡng, hết thể liền giống như chậm động tác giống nhau, sau đó hoanh mà một tiếng rơi xuống đất. Nay một tiếng giống như nền ở mọi người trong lòng, hung hăng mà. Có thể tiến quân đội, mỗi người ánh mắt đều là đứng đầu, bọn họ tự nhiên có thể nhìn đến, cái kia ngã xuống đất chính là một cái xa lạ người, giữa mày địa phương, có một cái huyết động. Những người này có chút cứng đờ mà đem ánh mắt chuyển rời đến cô khê kiều trên người, có điểm. Không dám tin tưởng. Không nói đến nàng như vậy, đoạn thời gian như thế nào từ bên trong cánh cửa di động đến nơi đây, thuận lợi bắt lấy súng lục, hơn nữa ở cỏ súng đã khấu động dưới tình huống đánh trúng một người giữa mày, có thể làm được điểm này yêu cầu nhân tố quá nhiều, bình tĩnh, tính toán, năng lực, này đó thiếu một thứ cũng không được. Không bình tĩnh liền vô pháp dưới tình huống như vậy đem thương đoạt qua đi, tính toán không chuẩn liền vô pháp đoán trước đến nàng muốn ở sau người thời điểm đem thương tránh thoát đi. Lại là vừa lúc có thể chung người nọ giữa mày, năng lực, nếu nàng không có buồn sự này, đã sớm đã chết ở bọn họ thương hạ. Từ đầu đến cuối, nàng đều một chút không có kinh hoàng quá bình tĩnh, cũng quá lý trí, không ai có thể thấy rõ nàng hiện tại suy nghĩ cái gì. Cùng người như vậy là địch, hẳn là cực kỳ khủng bố một sự kiện, đặc biệt là, nàng hiện tại thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn ai biết nàng cuối cùng có thể phát triển tới trình độ nào? cố Cố tiểu thư, đây là Ngụy thần Hy khô khốc thanh âm. Cố Khê kiều đem súng lục vứt cho khởi điểm đối nàng nổ súng người nọ, Triêu Ngụy thần Hy gật đầu, chỉ chỉ bị nàng giết chết người nọ, người này quốc tế đứng hàng đệ thập sát thủ, đến nỗi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, đây là các ngươi sự lạ. Nàng chiêu bọn họ vây vây mà bước, sau đó đôi tay cắm túi, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Thiên, ta thiên. Vừa mới bị nàng đoạt đi thương người thanh âm run rẩy. Loại này vũ lực, loại này thương pháp, loại này sức quan sát, nàng thật là trời sinh quân nhân. Nói hắn đem ánh mắt chuyển hướng Ngụy Thần Diễn, đại thiếu gia, ngài biết nàng là ai sao. Loại người này không tiến quân đội ai tiến quân đội. Ngụy Thần Hi nhìn người này trong mắt lập lệ ý tứ, nháy mắt trở mặc, tắm rửa ngủ đi. Đúng rồi đi đến cuối thời điểm Quy Thiên Kiều bỗng nhiên dừng lại, Triều Ngụy Thần Hi cười một cái, nơi này có hai người, nô, tạm thời không cần lo cho bọn họ chờ ta tìm được rồi thích hợp địa điểm liền đem bọn họ tiến đi nói xong nàng xoay người rời đi lần này là thật sự đi rồi Ngụy Thần Hi bên người người rốt cuộc một trận oanh động lên chúng ta đi xem bên trong chính là người nào một đám người lập tức đi vào Ngụy Thần Hi nhìn chán thượng một cái huyết động thế giới xếp hạng đệ thập sát thủ hắn đôi mắt vẫn là mở to Ngụy Thần Hi suy nghĩ trong chốc lát sau đó thở dài bị chết như vậy nghẹn quất Không ngủ được cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bất quá cũng là muốn cha cha này đó đến tuột cùng lại như thế nào sẽ hồi sự. Cố Khê Kiều đi ra cắt nôn nơi đó. Cố Tỷ Tỷ, kỳ kỳ hư rồi. Vừa thấy đến Cố Khê Kiều, Thiệu Qua liền khóc lóc kể lể, hắn chỉ vào ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích người máy, đã một giờ không có động. Cố Khê Kiều khẽ miệng chịu một chút. Không có việc gì, nó còn sống. Thiệu Qua trước mắt chính là Chính là... Di, kỷ kỷ ngươi tỉnh lạp. Kỷ kỷ, ân, ta vừa mới ngủ một giấc. Cố khê hiểu, lấy cớ này, không chê vào đâu được. Di, người máy còn cần ngủ. Thiệu qua duỗi tay vén lên kỷ kỷ đại hoa y y bên trong như cũng là lạnh băng cánh tay máy, hắn âm thầm nói thầm, cũng không thay đổi người a Nói bậy, ta là cái loại này giống nhau cơ. Khí. Người. Sao? Kỳ kỳ từng câu từng chữ, hung thần ác sát. Thiệu qua tún cô khê tiểu góc áo, thoạt nhìn sắc thật so mặt khác người máy có điểm xà tinh. Kỳ kỳ, thiệu qua ngươi tỉnh tỉnh, ngươi trước kia không phải cái dạng này, hảo manh hảo thẹn thùng A. Hi hi đâu? Thiệu qua đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê tiểu nó không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ta làm nó cho ta xử lý chút việc. Cô khê tiểu ngồi ở trong viện ghế trên, nhìn mãn viện nở rộ hoa. Thản nhiên tự đắc, này hoa vẫn là khai tương đối đẹp. Nó có thể cho ngươi làm chuyện gì? Kỳ kỳ đối cố khê kiều đem hì hì phái ra đi chuyện này rất là để ý, rõ ràng chính mình năng lực cũng là bổng đồng, đồng. Ít nhất, đương cái ảo thuật gia còn có thể kiếm tiền. Làm ở sát khí trung sinh trưởng chu tức phía sau truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm, cao giải thân ảnh liền ngồi tới rồi cố khê kiều đối diện, minh châu năng lượng dao động từ nó tới tìm kiếm nhất thích hợp bất quá ra cắt tiên sinh. Cố khê kiểu khỏe miệng một câu. Kỳ kỳ trầm mặc nó nhìn ra cắt nôn liếc mắt một cái, sau đó yên lặng ngồi vào giống nhau, lột một cây thảo ngậm ở trong miệng, cảm giác được xưa nay chưa từng có thất bại. Hiện tại cố khê kiều đã cũng đủ cường đại, làm hệ thống nó đã không cảm giác được nàng trong đầu ý tưởng, hiện tại, liền cái người xa lạ đều không bằng. Nghĩ như vậy kỳ kỳ lại thở dài một hơi. Ngụy thần diễn cố khê kiểu đống nhiên ngẩng đầu xem ra cắt nôn, ngươi lúc ấy vì cái gì làm ta bảo hộ hắn. Nếu ta sở liệu không tồi, ngươi huyền khí, hẳn là mang sinh cơ. Ra cắt nôn chỉ chỉ mãn viên hoa, đúng không? Điểm này biết đến người không ít, cố khê kiểu cũng không có gì hảo dấu dếm, nghiêng về một phía trả một bên hảo phóng gật đầu. Nhưng là ngươi biết ta biết nói một cái khác trên người mang thăng cấp người là ai sao? Gia Cát Nôn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Khê Kiều, hắn gần từng chữ một, đời thứ nhất tham lang tinh quân. Cố Khê Kiều đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn Gia Cát Nôn, sau một lúc lâu, mới đưa chén trà bông. Gia Cát Nôn đứng lên, nhìn mãn viện hoa, sũ vỉ thiên, toàn là địa, cơ làm người, hành vi âm, khai dương vỉ luật, giao quang vỉ tinh. Đạo môn có ngôn, tham lang tinh quân dáng thế độ hóa mọi người. Hắn xoay người đem cuối cùng bốn chữ lại lặp lại một lần, "Độ hóa mọi người, tận mình chi lực, kiệt mình chi tâm." Ngươi một thân công đức, nhưng là từ ngươi tướng mạo tới xem, lại là không được chết già." Gia Cát nôn nhìn Cố Khê tiểu mặt, hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, "Này không phải ngươi mệnh lý, hẳn là tự ngươi sắp sửa giáng sinh thời điểm khởi, đã bị người xoay vận, muốn chí ngươi vào chỗ chết. Bao gồm lần này Minh Châu, có người muốn đem ngươi vây giết tới này." Loảng xoảng Cố khê kiểu trong tay cái ly theo tiếng mà rơi, lăn đến bùi hoa bên trong. Kỷ Kỷ cũng dừng lại. Từ dáng sinh kia một ngày khởi, đã bị người đổi vận, chí chết. Đúng rồi, nàng đời trước xác thật là chết quá. Tham lang tinh quân dáng thế độ hóa mọi người. Cố khê kiểu nhớ tới hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mỗi một kiện đều là ứng đối độ hóa thế nhân ý tứ. Chỉ là, chỉ là nàng như thế nào sẽ trọng sinh? Hết thề đọc bàn một lần nữa bắt đầu. Cố Khê kiều cảm thấy chính mình suy nghĩ phi thường loạn, đôi tay chống được cái bàn, nàng nhìn trước mặt một đóa hoa, đôi mắt thập phần thâm trầm. Từ nàng dáng sinh kia một khắc, liền bắt đầu tính kế, tính kế. Trong đầu bạch quang chợt lóe, nàng đỗng nhiên liền nhớ tới Bách Lý Âu Tây, nàng bị vứt bỏ, sau đó bị vu mạn nhặt lên tới, Bách Hưng thôn tụ lại sát khí, sở hữu sự tình liên xuyên lên, đại khái chính là, nàng sinh ra đều là bị tính kế. Bách Ly ôn Tây đột nhiên mất trí nhớ, làm nàng hồi không đến cổ vào giới. Sau đó bị Vu Mạn nhận nuôi, nhưng là Vu Mạn lại cũng mặc danh tử vong. Sau đó nàng trở lại cố gia, sau đó thân chết, từ từ. Cố Khê kiểu trong tay Bạch Quang chợt lóe, một quyển phá thư bỗng nhiên xuất hiện. Đây là lúc ấy ở Bách Hương thôn, ai mặc cho nàng một quyển phá thư. Nàng lúc ấy là ở tuyển chọn tái xem xong, này xa cách ghi lại chính là về một phương không gian giới thiệu. Gia cắt tiên sinh, ta chết quá một lần. Cố khê kiểu thật sâu hít một hơi, móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, một đôi mắt nhìn chầm chầm gia cắt nôn, không hề chớp mắt. Nàng trong đầu nghĩ đến rất nhiều, nhưng lại là xưa nay chưa từng có thanh minh, lý trí, hiện tại nàng thực lý trí. Gia cắt nôn biến sắc, hắn rôi tay tay phải bấm đốt ngón tay một phen, sắc mặt càng ngày càng bạch, cuối cùng một ngụm máu tươi nôn ra. Thiếu gia. Vị Hi lập tức đỡ lấy nàng, Cố Khê Kiều nhìn Vị Hi liếc mắt một cái, rồi tay đỡ ra cát ngôn một cổ khổng lồ sinh cơ trào ra. Nhà các ngươi thiếu gia không có việc gì, đi tìm Ngụy Thần Hi về điểm này dược. Nói nàng có ngay sau đó báo ra liên tiếp rực danh Nàng hiện tại tuy rằng tâm thần hoảng loạn, nhưng lại như cũ vững vàng mà khống chế toàn cục. Loại này đạm tinh thần sắc làm Vị Hi yên ổn xuống dưới, niệm mấy lần Cố Khê Kiều nói rực danh lại cảm giác chính mình không nhớ được. Cố khê kiểu phất tay, kỷ kỷ, cùng nàng cùng đi. Kỷ kỷ để lại một tia tinh thần đặt ở giả thuyết không gian, tùy thời nghe cố khê kiểu bên này đối thoại, sau đó mang theo vị hy đi ra ngoài. Theo một cổ sinh mệnh lực đưa vào, gia cắt nôn sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên, hắn ho khan hai tiếng, cố khê kiểu đem hắn đỡ tới rồi trên chỗ ngồi. Cố tiểu thư gia cắt nôn nhìn cố khê kiểu, hắn dùng trắng tinh khăn tay lau đem khỏe môi. Đôi mắt phi thường hắc, ngươi là chết quá một lần, không phải khi đó có người dùng lịch thiên sửa mệnh phương pháp, mạnh mẽ đem ngươi tặng trở về. Cố khê kiều nhìn hắn một cái, nhếch môi, ngươi nhìn đến, hẳn là không ngừng này đó đi. Chuyện này còn muốn từ đầu nói lên ra cắt ngôn gật đầu, thượng cổ chi chiến về sau, đời thứ nhất tham lang ngã xuống, nhưng là ma vật lại không có biến mất, trôn ở thế giới các nơi. Hiện tại ngàn năm đã qua, hạo kiếp tiến đến. Nếu dựa theo ngươi đời trước quý đạo phát triển, kia sẽ diễn biến thành tận thế. Mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh, người nọ là ai? cố Khê Kiều nhìn về phía Gia Cát Nôn. Gia Cát Nôn trầm mặc một chút, tuyết, ta chỉ có thấy một mảnh trắng xoá tuyết. Ta đã biết. cố Khê Kiều gật đầu, nàng đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài cửa, trong đầu ở kêu gọi kỳ kỳ, kỳ kỳ, liên hệ đại trưởng lão, ta muốn xem sở hữu cổ võ giới truyền thừa bí tịch. Nàng nhớ tới lúc trước Giang Thư Huyền lấy về tới tám bổn bách lý ra giả bí tịch, đó là bị người bóp méo, mà thật sự lại là ở giả thuyết trong không gian. Còn có Mộ Dung gia, Mộ Dung Phi Diệp tu luyện công pháp lại vấn đề, cho nên nàng cho một quyển ngũ hành thật quyết cho hắn. Hiện tại hắn tu luyện tốc độ đang ở đi bước một nhanh hơn. Hết thể dị tượng đều có giải thích. Hiện tại cổ võ giới ở dần dần sụn rỗng, nhân số bất quá mấy vạn mà thôi, thực lực cũng là phi thường mỏng manh nói cách khác cổ võ giới công pháp có vấn đề cố khê kiều ngược phập phùng không trường từ nàng đến cổ võ giới mỗi một chỗ đều tính kế đến như thế tinh diệu này phía sau mà người đến tuột cùng là ai lớn như vậy cục hẳn là từ ngàn năm phía trước liền bắt đầu tiểu mỹ nhân chúng ta đã trở lại kỳ kỳ cùng vị hi cầm dược gấp trở về đụng phải đang muốn ra cửa cố khê kiều cố khê kiều duỗi tay đệ một trương giấy cấp vị hi Dựa theo mặt trên đo cho các ngươi thiếu gia ngao dược. Cảm ơn cố tiểu thư. Vị hi lấy qua giấy, sau đó lập tức đi vào. Lúc này đây, cố khê tiểu không có đi vào, kỳ kỳ nhìn mà cố khê tiểu, há mồm, lại không biết muốn như thế nào nói chuyện. Nó nghe thấy được ra cắt ngôn nói, cố khê tiểu có khả năng đoán được, nó cũng có thể đoán được. Tiểu Mỹ Nhân Không biết nói cái gì kỳ kỳ đống nhiên ngẩng đầu, tiểu hoa tử ra vấn đề. Ta biết cố khê kiểu trong mắt hiện lên một tia tận trời sắc ý, làm diêu gia mục dẫn rất hòa bình tiểu đội, bằng mau tốc độ chạy tới. Không khí hơi hơi giao động một phen, nàng cả người, nháy mắt biến mất tại chỗ. Minh Châu! Muốn cho nàng chết! Nếu đều bị người nghịch thiên sửa mệnh sống đã trở lại, nàng sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Trước 537-013 Mục Đích Địa, Hoàng Phủ Gia Hoa Gia làm mấy ngàn năm qua thần y ghề nhất tộc, gần nhất trăm năm cũng là dần dần xuống dốc. vốn dĩ cho rằng này một thế hệ sẽ ra hoa tịnh nhã như vậy một nhân tài, lực càng càng có người xúi dục hoa tịnh nhã đi tìm dung thần y, Điề, chính là ai có thể nghĩ đến, hoa tịnh nhã liền như vậy vừa đi không trở về, mà hoa gia càng là tới rồi nghèo rất ngồng tơi núng nỗi, bị hoàng phủ gia tộc một bước lại bước. mấy ngày trước, hoa hữu lâm một mình trở về, làm cho cả hoa gia tin tức như điên. quan trọng nhất chính là. Hoa Hữu Lâm là mang theo Hoa gia kia bộ chấm pháp trở về, từ Hoa tự hậu tự mình khảo hạnh, phát hiện Hoa Hữu Lâm y y thuật đã tới đứng đầu nông nỗi, không chỉ có là y y thuật, hắn thủ đoạn còn có tư tưởng đều là người bình thường khó có thể với tới. Hoa gia mừng rỡ như điên, chính là không nghĩ tới, Hoàng phủ gia sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hiện giờ, Hoa gia lão lao tiểu tiểu đều bị vây ở Hoa gia trong đại sảnh. "Hữu Lâm, Hoàng phủ gia những người đó nói" Chỉ cần ngươi gọi điện thoại làm ngươi vị kia cố tỉ tỉ lại đây, liền sẽ lập tức thả chúng ta, ngươi vì cái gì không đánh. Nói chuyện chính là hoa gia đích truyền một mạch tức phụ chương tư, nàng trong tay còn ôm một người trẻ mới sinh, bất quá mấy tháng đại, nàng nhìn hoa hữu lâm, ánh mắt sung huyết. Chương tư lời này vừa ra, mặt khác một ít người cũng theo sát mở miệng. Ở tử vong trước mặt, cái gì đều không quan trọng, cho dù... Hoa hữu lâm lần này trở về cố gia lúc sau liền cùng thay đổi một người giống nhau, thủ đoạn huyết tinh cùng bố, nhưng là, loại này thời điểm, đại đa số người luôn là vì chính mình mệnh suy nghĩ. Hoa hữu lâm chỉ là rũ đầu, dùng tay vướt trên cổ kim quy, hắn nhìn Trương Tư, khỏe miệng xả ra một mạt lăng cười, ngươi có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì. Đại trưởng lão, ngươi nói chuyện A. Trương Tư thấy hoa hữu lâm như vậy, không khỏi đánh cái dùng mình. Lập tức nhìn về phía đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão chỉ là đột nhiên co rụt lại đầu. Cả người run rẩy, cũng xác thật. Lúc trước hắn ở đế đô tìm người đánh hoa hữu lâm, lại bị cố khê tiểu ngăn lại. Sau đó hắn ở đế đô bị các thế lực chén ép, bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Thế cho nên hiện tại chỉ cần vừa nghe đến cố khê tiểu tên, hắn liền phản xạ tính đến phát run. Hảo, cơm mồm hoa tự hậu thấy trương tư như vậy, không khỏi nhíu mày. Này đó đối phó chúng ta hoa ra căn bản là không phải người thường, ngươi không biết sao. Trương Tư tương đối sợ hoa tự hậu, hắn vừa nói lời nói, nàng lập tức cấm miệng, chỉ là ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm hoa hữu lâm. Hoa tự hậu thở dài một hơi, hắn nhìn về phía hoa hữu lâm chặt đứt ngón tay, có chút không đành lòng mà đừng khai đôi mắt, hữu lâm, ngươi có khỏe không? Thúc thúc, không có việc gì. Hoa hữu lâm lắc đầu, trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Hữu lâm, ngươi nghe ta nói hoa tử hậu phóng thấp thanh âm, ngươi là hoa gia này một mạch hy vọng, tuyệt đối không thể ra một chút việc. Những người đó làm ngươi tìm ngươi cố tỉ tỉ, thuyết minh ngươi kia cố tỉ tỉ vẫn là có chút bản lĩnh, ngươi cho nàng đệ cái tin tức, làm nàng cứu ngươi một cái đi ra ngoài, hẳn là không khó.